Chờ này vài người đi vào thần nông bách thảo học viện lúc sau, chính là chuyện của hắn, cùng Lý Phục không quan hệ, nghĩ đến Lý Phục suy xét cũng không suy xét một chút, trực tiếp đáp ứng rồi chính mình đệ đi lên danh sách, Lý Thời kỳ cười, Lý Phục liền như vậy có tự tin, này mấy cái đệ tử bên trong, hắn thật sự một cái điều đảo không đi, hắn sẽ dùng sự thật hướng Lý Phục chứng minh, thần nông bách thảo học viện vĩnh viên đều là tứ thần quốc đệ nhất, đan dược phường tưởng. Siêu Việt thần nông bách thảo học viện, vĩnh viễn đều không thể, có thể, Lý Phục cười, trước sau chỉ có này một đáp án, kia hảo, ta liền chờ này mấy cái đệ tử tùy ta cùng đi thần nông bách thảo học viện, mục đích của chính mình đạt thành, Lý Thời Kỳ tự nhiên không muốn lại cùng Lý Phục nhiều lãng phí môi lưỡi, trực tiếp đứng lên, rời đi, nhìn Lý Thời Kỳ rời đi bối cảnh, Lý Phục cười, xuất hiện đi. Nhìn chính mình cái này đắc ý môn sinh, Lý Phục tươi cười vừa thu lại, thở dài một hơi, hắn cái này đắc ý đệ tử, cái gì cũng tốt, chính là hận ý quá sâu, nếu không có như thế, vệ tư chỉ biểu hiện nguyên bản hẳn là càng thêm xuất sắc cùng ưu tú, chỉ là vệ cô cô sự tình đã thành vệ tư trì tâm ma, tâm ma không trừ. Vệ tư trì vĩnh viễn vô pháp phát huy ra bản thân chân chính trình độ tới cho, tới nay, thần nông bách thảo học viện diễn xuất, lại cũng là lý phục không tiếp thu được, cho nên, thừa dịp lần này cơ hội, lý phục cũng cảm thấy, đan dược. Phương cùng thần nông bách thảo học viện là nên làm một cái quyết đoán lúc, viện trưởng, vệ tư trì vẻ mặt âm trầm mà đi ra, đương nhiên, vệ tư trì sở hữu mặt trái cảm xúc, đều là hướng về phía lý thời kỳ đi. Mà không phải Lý Phục cái này viện trưởng, người thật sự quyết định hảo, chính là lần này, nhìn trước mắt cái này lớn lên thiếu niên, Lý Phục không nề này phiền mà lại hỏi một lần, quyết định, vệ tư trì gật đầu, hắn đợi nhiều năm như vậy, hiện tại thiên thời địa lợi, nhân hòa, nếu là bỏ qua lần này cơ hội, hắn không xác định về sau chính mình có phải hay không còn có thể bẻ khi kỳ, hoàn toàn hủy hoại thần nông bách thảo học viện, hảo, Lý Phục hít sâu một hơi. Kia tiêu thất bên kia đâu, chẳng sợ vệ tư chỉ có lại hoàn mỹ kế hoạch, chính là nhân sinh không phải nhất thành bất biến kế hoạch, tổng hội gặp được như vậy một kiện, hai kiện quần áo, Lý Phục cũng tuổi trẻ quá, tiêu phượng loan ưu tú, Lý Phục cũng thấy được, đan dược phường. Đệ tử biết, vệ tư trì cái này đại sư huynh tựa hồ đã gặp gỡ một cái thích nữ tử, tin tức này, Lý Phục sao có thể không nghe được, không nói vệ tư chỉ yêu tiêu phượng loan. Nhưng là vệ tư chỉ đối tiêu phượng loan khó gặp tâm động là nhất định, ta không bỏ xuống được quá nhiều, cho nên không thích hợp nàng, hơn nữa tiêu thất đối ta cũng không cái kia ý tứ. Nhắc tới tiêu phượng loan, vệ tư chỉ sắc mặt phiếm ra một tầng cương sắc, từ nhỏ đến lớn, tiêu phượng loan là cái thứ nhất cự tuyệt hắn nữ nhân, vốn dĩ hắn không rõ, còn tưởng rằng chính mình mị lực giảm bớt, chính là sau lại vệ tư chỉ liền biết, không phải mị lực của hắn giảm bớt. Mà là tiêu phượng loan cùng hắn trước kia sở gặp được sở hữu nữ nhân đều bất đồng, quan trọng nhất một chút, vệ tư trì để tay lên ngực tự hỏi, hắn có cái gì có thể cho tiêu phượng loan tâm động, lớn lên tuần nhã, thiên phú cực cao, này đó, tiêu phượng loan bản thân cũng có, thả quay chung quanh ở tiêu phượng loan, bên người những cái đó nam tử, cũng không có một cái là kém, không phải thích hợp không thích hợp vấn đề, mà là thiệt tình đổi thiệt tình. Lý Phục chỉ có thể lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự là bị hận mông hai mắt, tiêu thất thực thông minh, cũng phi thường mẫn cảm, điểm này, nàng rất rõ ràng, kỳ thật, ngươi cũng minh bạch không phải sao, viện trưởng nói chuyện không cần như vậy trắng ra, sẽ không thảo hỉ, cũng sẽ làm ta càng thương tâm, vệ tư chỉ lấy ra ngày thường ở nữ, từ trước mặt đánh cười bộ dáng, đối với Lý Phục nói một câu, đúng vậy, thiệt tình đổi thiệt tình. Hư liền phá hủy ở, hắn mới đầu gặp được tiêu phượng loan thời điểm, không đủ thiệt tình, chờ hắn muốn lấy thiệt tình đi đổi tiêu phượng loan thiệt tình khi, tiêu phượng loan cũng đã không tiếp thu. Lúc ban đầu vệ tư chỉ tiếp cận tiêu phượng loan, thuần túy là hướng về phía tiêu phượng loan tài năng đi, hắn tưởng đem tiêu phượng loan đảo đến đan dược phường, vì đan dược phường ra, tăng thực lực, do đó suy yếu thần nông bách thảo học viện thực lực. Sau lại, chẳng sợ Tiêu Phượng Loan cũng không ăn nhảy một bộ, lại cũng cự tuyệt gia nhập thần nông Bách thảo học viện mời, lập tức, Vệ Tư Trì liền an tâm rồi không ít, nếu không phải Tiêu Phượng Loan, lúc ấy cự tuyệt gia nhập thần nông Bách thảo học viện thái độ như vậy kiên quyết, Vệ Tư Trì liền sẽ không bởi vì yên tâm mà đi trước làm chính mình sự tình. Chờ hắn muốn đi tìm Tiêu Phượng Loan thời điểm, Tiêu Phượng Loan đã sớm bởi vì cùng Tiêu gia mâu thuẫn mà rời đi Long tường quốc. Không biết tung tích, vệ tư chỉ cảm giác được, hắn cùng tiêu phượng loan chi gian tựa hồ vĩnh viễn đều kém như vậy một chút, có lẽ, kém cũng không ngăn một chút, ta chỉ là hy vọng ngươi bỏ lỡ tiêu phượng loan, không cần lại bỏ qua tiếp theo cái hảo cô nương. Lý Phục lắc đầu, hắn lời nói mới rồi thật là bén nhọn, lại cũng là tưởng vệ tư chỉ thanh tỉnh một chút, vệ tư chỉ cái kia cô nương cả đời, đã... Bị hủy, hắn không nghi tái kiến vệ tư trì bởi vì này đó cửu hận, cũng bỏ qua hạnh phúc. Một cái thần nông bách thảo học viện, tạo thành bi kịch đã đủ nhiều, hắn không hy vọng loại tình huống này tiếp tục kéo dài đi xuống. huống chi, vệ tư trì là hắn đặc ý môn sinh, hắn nhất hy vọng chính là nhìn đến vệ tư trì, có thể từ kia chuyện giải thoát ra tới, hảo hảo sinh hoạt, tiếp theo cái, vệ tư trì thở dài một hơi. Lại khôi phục một hướng cái loại này cá lơ phất phơ tự hồ vĩnh, viễn không có đứng đắn thời điểm biểu tình, gặp qua tốt nhất, ngươi làm ta lui mà cầu tiếp theo, ngươi nói cái này khả năng tính ở nhiều ít, lý phục môi mỏng căng thẳng, trực tiếp cầm lấy lý thời kỳ lưu lại kia phân danh sách, hướng tới vệ tư chỉ đầu tạp qua đi, nếu biết tiêu phượng loan mới là chính mình muốn nhất cô nương, kia lúc ban đầu thời điểm, vệ tư trì làm gì muốn có mang hắn ý mà đi tiếp cận nhân gia cô nương. Thật đương chính mình soái đến không ai có thể, ngăn cản, dùng ngày thường hống khác cô nương kia một bộ, cũng có thể hống trụ tiêu phượng loan, liền vệ tư trì cái này phá tính tình, một khi gặp được chân chính thông minh cô nương, giống vậy là tiêu phượng loan, kia biểu hiện cùng cá mặn không khác nhau, còn dám ở hắn trước mặt chi chi kêu, vệ tư trì kêu to, ôm đầu liền từ lý phục thư phòng lui đi ra ngoài, thẳng đến rời đi lý phục tầm mắt. Vệ tư trì gương mặt tươi cười mới kéo xuống dưới, không phải không nghĩ đuổi theo, chỉ là vô pháp đuổi theo, mấy ngày nay thời gian, vệ tư trì đã đem tiêu phượng loan tình huống hỏi thăm rõ ràng, đừng nói là khúc dương, ngay cả bách vị sinh, vệ tư trì đều không có nửa điểm sợ hãi, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình chịu đi tranh thủ, tưởng thắng những người này, cũng không khó khăn, đáng tiếc chính là, vệ tư trì phái người tìm hiểu đến ở tiêu phượng loan bên người. Tựa hồ còn có một cái thần bí nam nhân, cái này làm chính mình sờ không rõ chi tiết nam nhân, làm vệ tư trí cảm thấy lớn lao uy hiếp, căn cứ một cổ đối tình đỉnh bản năng trực giác, vệ tư trí cảm thấy, đi theo Tiêu Phượng Loan bên người tất cả mọi người không là vấn đề, duy độc cái này vẫn luôn không làm rõ được thân phận, lại có thể ở Phượng Khởi quốc có được như vậy đại một tòa tòa nhà nam nhân, mới là hắn lớn nhất kình địch, cho nên đối mặt Lý Phục lần nữa để cái này nội dung Vệ tư trì chỉ, chỉ có thể dùng trốn tránh thái độ không nói chuyện chuyện này, vệ tư trì trốn, tránh, làm trưởng bối, Lý Phục không phải không biết, chỉ là không thể bức quá tàn nhẫn, hơn nữa có một số việc, bỏ qua chính là bỏ lỡ, thời gian là sẽ không chảy ngược, rốt cuộc là tiểu bối, một đường đi tới vệ tư trì cũng không dễ dàng, vệ tư trì thật sự không nghĩ nói, Lý Phục dứt khoát cũng liền không đề cập tới, như vệ tư trì ý. Đem vệ tư trí cập đánh chạy, chúng ta cũng ở cái này danh sách, thu được đan dược phường đưa tới tin tức khi, bách vị sinh lắp bắp kinh hãi, từ khi một năm trước, bị lý thời kỳ đuổi ra thần nông bách thảo học viện lúc sau, mặc kệ từ loại nào ý nghĩa tới tự hỏi, bách vị sinh chưa bao giờ cảm thấy, chính mình đời này còn sẽ trở lại thần nông bách thảo học viện, nghe được chính mình cũng ở danh sách trong vòng, bách vị sinh trực tiếp nhân lại lông mày, đúng vậy. Tiêu Phượng Loan liếc liếc mắt một cái đặt ở trên bàn đồ vật, Lý Phục cũng đủ có thể, trực tiếp đem Lý Thời Ký bút tích bản thảo đưa đến Tiêu Phượng Loan. Trước mặt, nói cho Tiêu Phượng Loan đám người, cái này danh sách hoàn toàn là Lý Thời Kỳ định ra, cùng bọn họ đan dược phường không có nửa điểm quan hệ. Lý Thời Kỳ đây là có ý tứ gì, nhìn đến cái kia danh sách, khúc dương ánh mắt lòe loé, cơ hồ cùng Tiêu Thất có quan hệ người, đều bị Lý Thời Ký viết đi vào. Ý tứ hẳn là rất nhiều, tiêu phượng loan đánh một cái ha ha, trong mắt lại lóe một trận hư quang, vệ tư trì ở danh sách là hảo lý giải, rốt cuộc lý thời kỳ vẫn luôn đều, tưởng đào đan dược phường góc tường, hắn đã sớm coi trọng vệ tư trì, thừa dịp lần này cơ hội, hắn sao có thể sẽ bỏ qua vệ tư trì, chứ bỏ vệ tư trì ở ngoài, bị lý thời kỳ điểm đến danh, tất cả đều là bên người nàng người, này liền thú vị, nàng cũng sẽ không cảm thấy. Lý Thời Kỳ tưởng đào vệ tư trì, cũng tưởng đào nàng, y theo bách vị sinh cách nói, lúc trước nàng không quan tâm rời đi long tưởng quốc, cấp Lý Thời Kỳ chế tạo không ít phiền toái. Lý Thời Kỳ hẳn là rất hận nàng. Lý Thời Kỳ kêu nàng đi, hẳn là vì muốn nàng mạng nhỏ, đến nỗi này đó cùng nàng có quan hệ người, Lý Thời Kỳ chuẩn bị cùng nhau diệt chứ sao, như vậy bởi vì danh ngạch hạn chế, không bị Lý Thời Kỳ điểm đến này vài người. Lý thời kỳ có nghĩ tới cái gì nhổ cỏ tận gốc biện pháp sao, tiêu cô nương, chủ tử còn đang bế quan, muốn hay không ta huyền nhìn nhìn thời gian, cảm thấy có chút đau đầu, thiên cùng hoàng còn không có trả lời, này tiêu cô nương lại phải rời khỏi, lại cứ, chủ tử lại đang bế quan, tiêu cô nương này đi long tường quốc, hiển nhiên hung hiểm vô cùng, có người cố ý đào cái bẫy rậm, chờ tiêu cô nương hướng trong nhảy đâu. Nếu là không từ bên chiếu cố, hắn không yên tâm, không cần cùng diêm soái ca nói, lý thời kỳ tuy rằng là cái phiền toái, nhưng còn không đến mức lớn đến như thế nông nỗi, ta còn khá tò mò. Hắn đều cấp hiệu lực cái gì bẫy dập, lại có lớn như vậy tự tin. Lần này liền nhất định có thể giết chết ta, không cần lo. Lắng, ta hầu hạ tiêu cô Nương đi theo tiêu cô nương bên người à. Nhìn đến huyền con muốn nói gì nữa? Phong tụ xung phong nhận việc, tỏ vẻ nàng có thể đi theo Tiêu Phượng Loan, các ngươi chỉ lo yên tâm, ta chắc chắn hộ Tiêu cô nương chu toàn, không cho bất luận kẻ nào khi dễ đến Tiêu cô nương. Vẫn là câu nói kia, vô pháp giúp minh vương đem những cái đó trưởng lão thu thập, nhưng cái này giới người, tới một cái, hai cái, nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt, năm cái, sáu, cái cũng là lập tức phóng đảo. Cái này nhưng thật ra có thể, huyền ánh mắt sáng lên. Phong tụ bản lĩnh không nhỏ, nghĩ đến ở tiêu cô nương bên người đi theo, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào, nghĩ đến phong tụ tàn nhẫn lên, nàng bản lĩnh cũng không so với chính mình kém nhiều ít, huyền sắc mặt biến đen hắc, như vậy cường hãn, tính tình lại cổ quái nữ nhân, đời này, thật sự có thể gà phải đi ra ngoài sao, nhìn cái gì đâu, nhìn đến huyền ánh mắt vẫn luôn dừng ở phong tụ trên người mà lông mày vừa nhíu trực tiếp hướng Huyền trước mắt chắn chắn mà một chắn Huyền liền nhìn không tới Phong Tụ ta có thể xem ai ta xem Phong Tụ a nhìn cái gì mà nhìn Huyền trắng ra làm mà lông mày ninh đến càng thêm khẩn mặc kệ Phong Tụ tính tình lại cổ quái nàng cũng là một cái cô nương nếu là ngươi đối Phong Tụ có cái gì tâm tư đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hải, ngươi là nàng người nào a? dựa vào cái gì ta không thể đối nàng có, tâm tư, ngươi còn phải đối ta không khách khí, huyền càng thêm kỳ quái, giống phong tụ loại này bà điên, nếu là hắn thật sự đại phát từ bi chịu cưới đối phương, đó là hắn trượng ý, như thế nào còn nhận người hận đâu, mà ngươi trở về, đem nói rõ ràng, ngươi có ý tứ gì a? không minh bạch huyền trực tiếp đuổi theo mà chạy. Chẳng lẽ ngươi tưởng phong tụ cả đời đều gả không ra sao, tuy rằng phong tụ có đôi khi nhìn là có chút không đáng tin cậy, nhưng đại gia một khối ở chung, lâu như vậy, ngươi muốn hay không như vậy độc a, mà cùng huyền ở xảo cái gì đâu, huyền thanh âm bị phong tụ cấp nghe được, phong tụ mặt vừa nhíu, huyền ghét bỏ nàng, nàng còn cảm thấy hiện tại huyền cùng con khỉ dường như, nhảy nhót lung tung, một chút đều không ổn trọng. Không rõ ràng lắm, nghe được một ít đối thoại nội dung tiêu phượng loan cười cười, không có trắng da mà đem vừa rồi tình huống nói cho phong tụ, tiểu nha đầu ngươi quá xấu rồi, cái kia mà cùng cái này. Phong tụ, thực rõ ràng là có tình huống A, cốt lão nhìn chầm chầm phong tụ mặt, cả cả tặc nhạc, cũng may thiên địa huyền hoàng bốn người, chưa bao giờ ở hắn con rể danh sách thượng, nếu không toát ra phong tụ như vậy một cái trình rào kim, hắn khẳng định đến buồn bực. Cười đến đừng như vậy khó nghe, tiêu phượng loan thở dài, cốt lão đây là bởi vì có thể y y đối tượng lại mất đi một cái, mới có thể cười ra loại này thanh âm tới sao, cốt lão tuy rằng thực thích nam nhân, nhưng làm việc tương đối có nguyên tắc, có chủ người, cốt lão giống nhau là sẽ không chạm vào, cười, ta không cười a. phong tụ chớp chớp mắt, nàng rõ ràng đang nói huyền, khi nào cười, ngươi không cười, ta cười. Tiêu phượng loan vỗ vỗ phong tụ đầu, ta có lầm bầm lầu bầu, thật xấu, chờ ngươi ở ta bên người cùng lâu rồi, liền sẽ thói quen, về sau nhìn thấy loại tình huống này, không cần đại kinh tiểu quái, ngươi coi như chính mình không thấy được đi, trên thực tế, liền. Tiêu phượng loan thường thường toát ra lầm bầm lầu bầu thật xấu, ít nhất tiêu phượng minh đám người là thật sự đã thói quen, làm tân nhân phong tụ không đủ hiểu biết, tiêu phượng loan một chút đều không ngoài ý muốn. Phong tụ miễn cưỡng cười cười, khó trách phía trước mà có nhắc nhở nàng, tiêu cô nương có một chút tiểu ma bệnh, nếu là thấy, cũng không cần có quá lớn phản ứng, rốt cuộc ảnh hưởng không lớn, mới đầu nàng còn tưởng rằng là cái gì tật xấu đâu, nguyên lai là, như thế này, kia huyền nói, tiêu phượng loan cái này tật xấu sẽ lây bệnh, Minh Vương cũng có như vậy thói quen, chẳng lẽ, tiêu cô nương thật đem cái này thói quen chuyển cho Minh Vương. Chỉ là cái gì thời điểm khởi, ngay cả thói quen đều có thể lây bệnh, tiêu cô nương, tuy rằng lần này chủ tử không thể bồi ngươi đi long tường quốc, nhưng ta sẽ đi theo ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, tuy rằng phong tụ tưởng không rõ, như vậy thói quen vì cái gì sẽ lây bệnh, nhưng cái này tình huống không thể nghi ngờ chỉ là lại một lần chứng minh, nhà mình minh vương đối tiêu cô nương cũng không phải là giống nhau thích à. Chỉ cần minh xác điểm này, phong tụ liền biết chính mình nên làm như thế nào, hành a, ta liền dựa ngươi bảo đảm, tiêu phượng loan cười cười, không có đả kích phong tụ lòng tự tin, hơn nữa nếu phong tụ địa vị cùng thiên địa huyền hoàng không sai biệt lắm nói, tiêu phượng loan cũng đoán được, phong tụ bản lĩnh cũng, nên cùng kia bốn người không sai biệt lắm, chỉ bằng điểm này, phong tụ nói lời này, đảo cũng không xem như nói mạnh miệng. Tiêu thất, ta có điểm không yên tâm, thật lâu, khúc dương nói một câu, ở lý thời kỳ cấp này phân danh sách bên trong, chứ bảo vệ tư trì cùng tiêu phượng loan ở ngoài, còn có khúc dương, tàng ngao, bách vị sinh cùng với tiêu phượng minh, bởi vậy, bị lưu lại chính là khúc bạch cùng trường hoan, chẳng sợ trải qua khúc ra sự tình, khúc bạch đã trưởng thành, không ít, nhưng làm một cái ca ca, khúc dương như thế nào có thể yên tâm đem khúc bạch một người lưu tại phượng khởi quốc. Đối mặt khúc ra kia một hoa sài lang hổ báo, đương nhiên, trừ ra khúc bạch ở ngoài, kỳ thật còn có một cái trường hoan, chính là trường hoan là cái gì tính tình, khúc dương quá rõ ràng, có thể nói, lý thời kỳ tựa hồ phi thường rõ ràng bọn họ này nhóm người tình huống, cho nên đem đơn thuần nhất khúc bạch cùng trường hoan để lại, vì thế, chẳng sợ lưu lại. Có hai người, khúc bạch cùng trường hoan kỳ thật là có thể cho nhau chiều cố. Nhưng khúc dương trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, khúc dương nghĩ tới nghĩ lui tổng cảm thấy đối với lý thời kỳ như vậy an bài, cực kỳ không yên tâm, có cái gì nhưng không yên tâm, ca, ngươi phải tin tưởng ta, khúc bạch minh bạch khúc dương lo lắng, nhưng hắn cũng không cho rằng, hắn yêu cầu hắn ca loại này lo lắng, ta trưởng thành, ngươi tổng muốn cho ta độc chắn một mặt, hắn không có khả, năng vĩnh viên đều sinh hoạt ở hắn ca cánh chim dưới, chịu hắn ca bảo hộ. Phía trước chính là bởi vì cha đem bọn họ bảo hộ đến thật tốt quá, một gặp được sự tình, hắn liền mờ mịt thất thố, nương tiêu cô nương mới đứng lên, liền bởi vì hắn không đủ thành thục, không đủ cường đại, cho nên hắn không xứng với tiêu cô nương, rõ ràng động tâm, cũng chỉ có thể trơ mắt mà bỏ qua, chuyện như vậy, trải qua quá một lần là đủ rồi, liền tính không phải vì người khác, chỉ vì chính mình, hắn cũng nên lại trường mong một ít. Trưởng thành một cái chân chính nam nhân, chính là, ân nhân cũng chưa nói không được, các ngươi có thể hay không đừng khinh thường ta cùng khúc bạch, ta cùng khúc bạch hiện tại bản lĩnh cũng không nhỏ, khúc ra những người đó là cái gì hóa, chúng ta cũng rõ ràng, ai nói chúng ta liền nhất định sẽ bị khúc ra người khi dễ, đồng dạng bị xem nhẹ trường hoan cũng không phục, trải qua như vậy nhiều sự, hắn cùng khúc bạch sao có thể một chút, thay đổi đều không có đâu. Trên thực tế, trừ bỏ này giúp cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ ở ngoài, hắn cũng chỉ tin ân nhân một cái, nhìn thấy những người khác, hắn hung đâu, nếu không, đem khúc bạch cùng trường hoan mang lên, chỉ cần khúc bạch cùng trường hoan không đi thần nông bách thảo học viện, mặt khác không thành vấn đề, chúng ta mang người nào lên đường, đi long tường quốc, cùng thần nông bách thảo học viện không quan hệ, lý thời kỳ cũng quản không thượng, hơn nữa ta. Cùng tiêu thất đối Long Tường Quốc quen thuộc, đặt mua tòa nhà không là vấn đề, bách vị sinh nghi nghĩ, nói ra như vậy một cái chết trung biện pháp, không cần, ở Long Tường Quốc, chủ tử có phủ trạch A, phong tụ lắc đầu, Minh Vương chính là Minh Vương phu nhân, làm gì còn phải tốn cái kia tiền tiêu uổng phí, lại đi mua một bộ A, không cái này tất yếu, hảo đi, thiếu chút nữa đã quên, diêm soái ca là làm bất động sản. Nghe được phong tụ nói, tiêu phượng loan có chút ngoài ý, muốn, lại có chút quả nhiên như thế cảm giác, thật sự là phàm là nói được thượng tên địa phương, diêm xoái ca đều có bất động sản à, nghi diêm đế bị nhốt ở tiêu gia cấm đáy hổ động như vậy nhiều năm, rõ ràng hắn ở Long Tường Quốc địa phương còn có biệt thự cao cấp, lại không thể chủ, tiêu phượng loan lại một lần bội phục khởi cái kia vây khốn diêm đế người, làm bất động sản. Phong tụ tỏ vẻ chính mình lại nghe không hiểu, chẳng lẽ nói một ít kỳ quái nghe không hiểu nói, cũng là tiêu cô nương thói quen sao, ý tứ chính là có rất nhiều phòng ở người, tiêu phượng loan giải thích một câu, nguyên lai like là như thế này a, kia chủ tử thật là làm bất động sản, hơn nữa là đại phòng sản, phong tụ gật gật đầu, tính toán minh vương trong tay có được tài sản, làm đại phòng sản đều không thể hình dung. Tiểu nha đầu, ta nghe như thế nào sẽ có một loại đánh đại cá xấu xúc động, cốt lão ha hả cười, là một người nam nhân, đặc biệt cương thi thịt vẫn là hạ giới, người, thế nhưng tại hạ giới có nhiều như vậy phòng ở, cương thi thịt đầu óc nước vào đi, được rồi, chuyện khác, các người chính mình thương lượng đi, không có trả lời cốt lão vấn đề, nhưng là đối với muốn hay không mang lên trường hoan cùng khúc bạch, tiêu phượng loan đồng dạng không có trộn lẫn. Nàng đều ở bên cạnh hỗ trợ ra như vậy nhiều chú ý, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, lâu như vậy thời gian xuống dưới, khúc dương mấy người trưởng thành rốt cuộc có bao, nhiều, nàng không phải lão mụ tử, đều đã lão mụ tử tâm, nhưng nàng tổng không thể cả đời đều như là, lão mụ tử giống nhau che chở này mấy cái tiểu nam hài nhi đi, khúc dương luôn là khuyên khúc bạch, nếu là tiêu phượng loan đối khúc bạch có đinh điểm ý tứ, chẳng sợ diêm đế cường đại nữa. Hắn cũng sẽ duy trì khúc bạch cái này thân đệ đệ, mà hắn nhìn không ra chính là, bao gồm hắn ở bên trong khúc bạch đám người ở tiêu phượng loan trong mắt, bất quá là không lớn lên tiểu, bối mà thôi, đem khúc dương đám người coi là tiểu bối tiêu phượng loan, sao có thể đối bọn họ sinh ra tình yêu nam nữ, ca, ngươi không cần khuyên, ta muốn lưu lại, khúc ra sự tình còn không có xong đâu, tiêu phượng loan vừa đi. Khúc Bạch liền biểu đạt chính mình ý kiến, chúng ta nguyên bản kế hoạch tốt hết thảy, chẳng sợ mở đầu tốt xấu là dựa vào kế hoạch hoàn thành, chính là kế tiếp đâu. Nếu là chúng ta đều đi thần nông bách thảo học viện, khúc gia thủ này là không chuẩn, bị báo sao, nhắc tới việc này, khúc Bạch trong mắt tràn đầy không cam lòng, rõ ràng lúc này đây, bọn họ không cần lại chạy chối chết, rõ ràng lúc này đây, bọn họ hẳn là có thể lấy lại công đạo, làm khúc gia trả giá đại giới. Ai biết, lúc này cố tình toát ra một cái thần nông bách thảo học viện, lý thời kỳ càng như là cùng bọn họ không qua được giống nhau, kêu như vậy nhiều người qua đi, nếu không phải hắn không quen biết lý thời kỳ, hắn đều sắc hoài nghi, lý thời kỳ khi không phải ở nhằm vào bọn họ, chính là khúc dương trước sau không thể yên tâm, bọn họ nhiều người như vậy ở bên nhau, muốn thu thập khúc ra đều không dễ dàng, huống chi chỉ chờ hắn đệ đệ một người đâu. Nếu là chỉ làm khúc bạch cùng trường hoan lưu lại, khúc dương muốn lo lắng liền không phải bọn họ đi tìm khúc gia phiền toái mà khúc gia thừa dịp lúc này, chọn khúc bạch cùng trường hoan trước khi dễ. Dương ca, ngươi đừng cũng như vậy không yên tâm chúng ta, trường, hoan ha ha cười, liền tính các ngươi thật sự rời đi, khúc gia cũng nghĩ đến tìm chúng ta phiền toái nhưng là khúc gia mơ tưởng đụng đến bọn ta một cây tóc, nhìn đến trường hoan tin tưởng mười phần bộ dáng Đồng dạng trong lòng có lo lắng tàng ngao trực tiếp đả kích trường hoan, phải không, ngươi có đối phó toàn bộ khúc gia người năng lực sao, trường hoan khi nào học được này nói mạnh miệng hư thói quen, ngươi ngốc a? trường hoan xem thường tàng ngao liếc mắt một cái, diêm công tử đang ở bế quan tu luyện, mà huynh cùng huyền huynh tựa hổ cũng sẽ không rời đi, cho nên, các ngươi đi rồi lúc sau, cái này diêm phủ lại không phải chỉ có ta cùng khúc bạch hai người. Nếu là khúc gia tới tìm chúng ta phiền toái, diêm công tử cùng với mà huynh, huyền huynh, bọn họ khả năng sẽ mặc kệ ta sao, hắn cùng khúc bạch bản lĩnh không tới ra, nhưng diêm công tử chủ tớ ba người không phải a? trường hoan như vậy vừa nói, tất cả mọi người ngây ngẩn, cả người, trừ bỏ trường hoan vẻ mặt đắc ý ở ngoài, ngay cả khúc bạch đều đi theo ngốc, mọi người ở suy xét khúc bạch cùng trường hoan an toàn khi... Lại là đem Diêm Đế cái này mấu chốt nhân vật cấp đã quên, chẳng sợ Diêm Đế cực nhỏ ra tay, nhưng là đối Diêm Đế thực lực, khúc dương mấy người chưa từng có hoài nghi quá, Diêm Phủ có Diêm Đế chấn chạch, này so với bọn hắn mọi người lưu lại, đều hữu dụng nhiều, các người làm gì đều không nói, chẳng lẽ ta vừa rồi nói sai rồi. Trường hoan kỳ quái mà nhìn sở hữu ngốc rất người, có chút hoài nghi hỏi một câu, không có khả năng, Diêm công tử bản lĩnh rất cao. Ta cùng khúc bạch căn bản là sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu là khúc gia dám lại đây chủ động tìm chúng ta phiền toái, khúc gia người liền phải làm tốt dựng tiến vào, hoành đi ra ngoài chuẩn bị, hắn đối riêng công tử tin tưởng, chính là ước chừng, chúng ta không có cảm thấy ngươi lời nói không đúng, tương phản, ngươi lời nói, rất đúng, tàng ngao dùng sức vỗ vỗ trường hoan bả vai, hảo đi, ngày thường biểu hiện đến cực kỳ đại bạch là quan mà liền cùng không trường đầu óc giống nhau trường hoan, ngẫu nhiên vẫn là có thể nói thượng một, hai câu rất có giải thích nói tới, đó là, trường hoan cầm vừa nhất, hắn liền nói hắn lời nói mới rồi, như thế nào sẽ nói sai, ngươi tưởng lưu lại, ký thật từ ngay từ đầu, ngươi liền có quyết định này phải không, khúc bạch hít một hơi, dùng không hiểu ánh mắt nhìn, trường hoan, thẳng đem trường hoan xem đến có chút ra đầu tê dại, đúng vậy. Dương ca cùng ân nhân bọn họ đi rồi, liền dựa hai chúng ta cái đầu không được, nhưng tưởng tượng đến đang ở bế quan diêm công tử, ta liền an tâm rồi, trường hoan nhíu mày mau, khúc bạch làm gì dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn hắn, xem đến hắn trong lòng quái không thoải mái, úc, lâu lương, khúc bạch mới trả lời một cái cực kỳ vô lực, úc, trường hoan, lần này ngươi làm được thực hảo. Khúc Dương nhìn Khúc Bạch liếc mắt một cái, sau đó liền vỗ vỗ trường hoan đầu, trường hoan hôm nay phản ứng thật sự là quá đúng. Khúc Bạch chẳng những không giúp được tiêu cô nương, thậm chí ở gặp sự lúc sau, ngược lại còn cần riêng công tử bảo hộ, ở như vậy tình huống dưới. Khúc Bạch còn có cái gì tư cách muốn cùng riêng công tử một tranh cao thấp, cầu được tiêu cô nương niềm vui, chẳng sợ như vậy thủ pháp có chút tàn nhẫn, Khúc Dương tưởng lại là hy vọng chính mình đệ đệ có. Thể sớm một chút tỉnh táo lại, đừng lại ngu như vậy đi xuống. Hảo, hảo cái gì, bị khen ngợi trường hoan càng thêm lộng không rõ, hắn vừa dối làm sự tình gì, Dương ca liền khen hắn làm tốt lắm, như vậy khen ngợi đối trường hoan tới nói, quả thực chính là không thể hiểu được, không hề lý do a, không có gì, hảo là được rồi. Khúc Dương đương nhiên sẽ không theo trường hoan cái này tiểu bạch nói được quá rõ ràng. Miễn cho chính mình đệ đệ hạ không tới như, tóm lại, chính là, hảo, trường hoan chiều chiều miệng, dương ca này một tiếng hảo, hắn nghe như thế nào cảm thấy như vậy quái đâu, trường hoan vừa chuyển đầu, trực tiếp cùng tàng ngao gần sát nói chuyện, tàng ngao, ngươi nói dương ca kia một tiếng, hảo là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đâu, nhưng hắn thật không cảm thấy, chỉ cần có riêng công tử ở, khúc ra người liền vô pháp xúc phạm tới hắn cùng khúc bạch. Là một loại sai lầm ý tưởng A, đương nhiên là ở khen ngươi, tảng ngao nhìn, thoáng qua vẻ mặt ảm đạm thất sắc khúc bạch liếc mắt một cái, dùng phi thường khẳng định ngữ khi nói cho trường hoan, khúc dương đối hắn tự nhiên là khen, không có nửa điểm tổn hại ý tứ, đến, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở hống ta đâu, trường hoan mặt vừa lật, tỏ vẻ không cao hứng, hắn lời nói mới rồi rõ ràng nói được rất đối. Chính là dương ca cùng tàng ngao lại là một cái so một cái kỳ quái, khúc bạch, chúng ta đi, hướng mà huynh cùng huyền huynh lãnh giáo một chút tu, linh vấn đề, làm cùng bị lưu lại hai người, trường hoan cánh tay rỗi ra, trực tiếp khoanh lại vẫn luôn rũ mặt khúc bạch, lôi kéo khúc bạch liền đi rồi, khúc bạch cổ đều bị trường hoan cấp vòng chứ, chẳng sợ lúc này khúc bạch không có làm bất luận cái gì sự hứng thú, cũng chỉ có thể bị bắt đi theo trường hoan rời đi. Mất công có trường hoan ở, nếu không khúc dương một tiếng thở dài, ngốc người có ngốc phúc, tàng ngao không khách khí mà tổn hại trường hoan một câu, liền. Khúc bạch đối tiêu phượng loan tâm tư, nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có trường hoan cái này nhị ngốc còn mơ hồ, ý thức không rõ. Diêm công tử xuất hiện, đối khúc bạch thật sự là đả kích không thôi, đặc biệt là trường hoan lời nói mới rồi, lại một lần làm khúc bạch nhận thức đến, hắn cùng diêm công tử chi gian tranh lệch. Trừ phi cùng trường hoan giống nhau vô tâm không phổi, nếu không đối mặt như vậy đả kích, là cái nam nhân như thế nào có thể không có suy sụp cả. Đúng vậy, ngốc người có ngốc phúc, có đôi khi làm người cùng trường hoan giống nhau nhiều một chút đơn thuần, không có gì không tốt, khúc dương cười cười, trường hoan người này chỉ là quá thẳng, quá đơn thuần, có một số việc sẽ không hướng thâm tưởng, không đề cập tới khúc bạch cái này đệ đệ, muốn nói hắn đối tiêu phượng loan. Không có nửa điểm nam nữ chi gian cái loại này mông lung hảo cảm, đó là không có khả năng, nhưng hắn thịnh ở đủ lý trí, biết chính mình không xứng với tiêu phượng loan, cũng không phải tiêu phượng loan thích, cho nên hắn đúng lúc rừng, chỉ đương tiêu phượng loan là bằng hữu là ân nhân. Lại nói trường hoan, hắn cũng không cho rằng trường hoan đối tiêu phượng loan, một chút tình yêu nam nữ đều không có, buồn cười chính là, trường hoan đem chính mình đối tiêu phượng loan sở hữu hảo cảm. Đều giải thích thành Tiêu Phượng Loan là hắn ân nhân, cho nên hắn mới có thể đối Tiêu Phượng Loan có như vậy nhiều hảo cảm cùng cảm kích, liền. Như vậy, Trường Hoan còn không có phát hiện chính mình tâm đâu, liền trước bởi vì cái này lý do hoàn toàn buông đối Tiêu Phượng Loan cảm tình, cho nên tàng ngao nói ngốc người có ngốc phúc, những lời này sử dụng ở Trường Hoan trên người, vẫn là hình dung đến tương đối chuẩn xác, kia hành. Việc này liền như vậy định rồi đi, khúc dương đánh nhịp định rồi xuống dưới, trên thực tế tưởng tượng đến diêm đế chủ tớ ba người còn sẽ lưu tại phượng khởi quốc, khúc dương thật là không, hề có đinh điểm lo lắng, có thể yên tâm mà đem khúc bạch cùng trường hoan lưu tại phượng khởi quốc, khúc dương đám người đáp án mới đưa đến lý phục trên tay, khúc trúc thanh cùng đúng sai cũng được đến bọn họ trả lời, cha, ngươi xem, sự tình làm xong. Nghe nói khúc dương đám người đồng ý làm trao đổi sinh đi long tường quốc, hơn nữa sẽ đem khúc bạch cùng trường hoan lưu tại phượng khởi quốc, đúng sai vẻ mặt ý mừng, lý thời kỳ quả nhiên không có gạt chúng ta, hắn thật sự làm được, đúng vậy, hắn nhất định phải làm được. Nghe thấy cái này đáp án, khúc trúc thanh sắc mặt hảo một ít, lần trước bị khúc dương cùng khúc bạch gây thương tích, khúc trúc thanh trên người thương cũng không có hoàn toàn hảo thẳng đến lúc này hắn trên mặt còn mang theo một tia bệnh bạch. Tưởng tượng đến ngày đó phát sinh sự tình, khúc trúc thanh phiếm màu trắng trên mặt lại xuất hiện một tầng màu xanh lá. Hắn vì khúc gia trả giá, vì khúc gia làm như vậy nhiều sự tình, khúc dương cùng khúc bạch, này hai cái thằng nhóc chết tiệt còn không có chẳng tài năng trẻ đâu. Khúc gia tộc nhân thế nhưng phản bội hắn, biết rõ hắn cùng khúc dương hai anh em có sát phụ sát mẫu đại thù. Liền như vậy mở rộng ra khúc gia đại môn, làm khúc dương hai anh em trở về, nghĩ vậy chút, khúc trúc thanh liền nhịn không được tâm huyết quay cuồng, cổ họng càng là có một loại tanh ngọt hương vị, miến cưỡng đem này cổ tanh ngọt hương vị áp xuống đi, khúc trúc thanh, phun ra một ngụm chọc khí, hắn không thể bị tức chết, hắn cũng không thể chết, hắn có thể thắng hắn ca, thẳng nghi liền nhất định có thể thắng khúc dương cùng khúc bạch, lần này khúc dương đám người rời đi. Lưu lại khúc bạch cùng trường hoan hai chỉ tiểu bạch thỏ, hắn tuyệt đối sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt. Cha, chúng ta thật sự muốn cùng thần nông bách thảo học viện hợp tác sao? Đúng sai cao hứng đến đồng thời, rồi lại có một chút lo lắng, khúc ra một khi cùng thần. Nông bách thảo học viện hợp tác, liền đại biểu cho, hắn rốt cuộc hồi không đến đan dược phường. Hồi cái gì hồi, có cái gì hảo hồi, khúc trúc thanh mặt lạnh xuống dưới. Từ Lý Phục thu khúc dương đám người nhập đan dược phường ngày đầu tiên khởi, hắn liền hận chết Lý Phục cùng với đan dược phường. Lý Hồi Phục thị lực biết rõ khúc dương đám người theo chân bọn họ hai cha con là, cái dạng gì tình huống, còn thu lưu đối phương, này thuyết minh, Lý Phục đây là ở dung túng khúc. Dương kia mấy cái tiểu tử trở về trả thù hắn cái này thúc thúc, giống như vậy viện trưởng, thẳng nhi không cần cung thế, tưởng tượng đến đúng sai trở thành Lý Phục đệ tử đều đã có hảo chút năm. Mà khúc dương bọn họ cùng lý phục lại là không có không có giao tình, lý phục loại này cách làm đơn giản là muốn khúc dương mấy cái, mà từ bỏ đúng sai, thẳng nhi, ngươi phải nhớ kỹ, thần nông bách thảo học viện mới là tứ thần quốc đệ nhất, đan dược phường chỉ có thể là đệ nhị, hiện, giờ khúc gia cùng lý thời kỳ hợp tác, chỉ cần thời cơ chín mùi, ngươi là có thể trở thành thần nông bách thảo học viện đệ tử, đến lúc đó, kẻ hèn một cái đan dược phường. Tính cái gì, tính cái gì, cha nhìn đến khúc trúc thanh bộ dáng này, đúng sai sường sốt, cũng không biết chính mình nên nói cái gì hảo. Hắn cha lúc ban đầu đưa hắn đi đan dược phường thời điểm, không biết thần Nông Bách Thảo học viện mới là tứ thần quốc đệ nhất sao, biết, hơn nữa lúc ấy thần Nông Bách Thảo, học viện địa vị cao hơn hiện tại rất nhiều, hiện tại thần Nông Bách Thảo, học viện thật sự liền thiếu chút nữa điểm liền bị đan dược phường đuổi theo. Lúc trước thần nông bách thảo học viện địa vị như vậy cao thời điểm, hắn cha không đưa hắn đi, lại ở ngay lúc này nói nói như vậy, vì cái gì, đúng sai trong lòng thực minh bạch, đơn giản là, không phải lúc ấy hắn không cái kia tư cách đi thần nông bách thảo học viện, mà là so sánh với dưới, hắn tiến đan dược phường được đến ít. Lợi có thể lớn hơn nữa, khúc gia căn ở phượng khởi quốc, hắn yêu cầu người mạch là phượng khởi quốc nhân mạch, thả đan dược phường phát triển càng ngày càng tốt. Hắn cha đúng là đã sớm nhìn ra đan dược phường phát triển, mới có thể ở hắn niên ấu là lúc đưa hắn đi đan dược phường, đối mặt khúc Trúc Thanh hiện tại lý do thoái thác, đúng sai thực minh bạch, này đơn giản là bởi vì hắn hồi đan dược phường vô vọng, mà thần nông bách thảo học viện bởi vì nào đó nguyên nhân, có thể tiếp nhận hắn, hắn cha nhất thời nói giận dỗi, hoặc là cưỡng bức mặt mũi nói mà thôi, ngươi nhất định phải tranh đua, cha đem sở hữu hết thảy đều ký thác ở ngươi trên người. Không màng đúng sai biểu tình, Khúc Trúc Thanh trực tiếp lôi kéo đúng sai tay, làm đúng sai tuyệt đối không thể bại bởi Khúc Bạch cùng Khúc Dương. Đối mặt điên chấp Khúc Trúc Thanh, đúng sai hít sâu một hơi, không thể thua, tranh đua, nói dễ hơn làm, Khúc Dương cùng Khúc Bạch đều có thể thương cha hắn. Đã là tử giai lúc đầu tu linh cao thủ, nếu là đơn đã độc đấu, hắn cha có lẽ còn có thể thắng trong đó một cái, nhưng vấn đề là... Nếu đổi lại hắn cùng khúc dương hoặc là khúc bạch đơn đã độc đấu, hắn phải thua không thể nghi ngờ, hắn nghe nói, khúc dương cùng khúc bạch luyện đan thiên phú cùng chi thức cực kỳ phong phú, biểu hiện không tầm thường, liền tính là không có tiêu phượng loan, lấy khúc dương hai anh em thực lực, muốn ở đan dược phường lấy được nhất định địa vị, hoàn, toàn không là vấn đề, tưởng tượng đến này đó, đúng sai sắc mặt một thanh. Trong lòng kia cổ chua sót cảng trực tiếp làm đúng sai hốc mắt đỏ lên, cái mũi nhịn không được hít hít khí, đem hốc mắt kia cổ ghen tuông cấp đè ép đi xuống, cha, sở hữu sự tình, thật sự sẽ thuận lợi vậy sao, sẽ, khúc chúc thanh trong mắt có tối tăm lần này ta cùng lý thời kỳ liên thủ, khúc dương bọn họ trốn không thoát, thật là thành cũng vì nó bại cũng vì nó, khúc dương mấy cái tiểu tử sở dĩ có, thể xoay người, đơn giản là gặp tiêu phượng loan. Mà hiện tại những người này lại cũng đồng dạng muốn bởi vì tiêu phượng loan quan hệ, lại lần nữa lật thuyền, nhìn đến khúc trúc thanh bộ dáng, đúng sai nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là đem sở hưu nói đều cấp nhịn xuống, không còn nói cái gì nữa, khúc trúc thanh có cái này tự tin, đúng sai không có, đúng sai tuy rằng không hề đi đan dược phường, nhưng là đan dược phường truyền lưu tin tức, đúng sai không có một cái là bỏ qua, cho nên khúc trúc thanh thêm mới biết. Cái kia họ tiêu nữ nhân chính là long tưởng quốc người, họ tiêu nhất phong cảnh đó là năm đó, cùng vệ tư trì cùng nhau khảo thần nông bách thảo học viện, chẳng những đại bại vệ tư trì, càng là quét thần nông bách thảo học viện mặt mũi, cự tuyệt thần nông bách thảo học viện mời, nghi đến lý thời kỳ đào đan dược phường góc tường, đào đến như vậy nghiêm túc, dụng tâm, liền một cái bại bởi tiêu phượng loan vệ tư trì, lý thời kỳ đều phí, lớn như vậy kính. Như vậy lý thời kỳ đối tiêu phượng loan lại nên là suy nghĩ như thế nào, đối mặt thật tốt nhân tài, thượng vị giả thông thường đều chỉ có hai cái phản ứng, một, thu làm mình dùng, nhị, nếu là một không có thể thành công nói, đó chính là hủy diệt. Nghĩ đến tiêu phượng loan bản lĩnh, đúng sai không chút nghi ngờ, lý thời kỳ là tưởng đem tiêu phượng loan thu làm mình dùng, mà tiêu phượng loan là tuyệt đối không muốn, như vậy lý thời kỳ nghĩ tới muốn hủy diệt. Tiêu phượng loan, thậm chí đã làm chuyện này sao, mỗi lần nghĩ đến này vấn đề, đúng sai cũng không dám xuống chút nữa tưởng, chỉ cần hắn nghĩ đến, kỳ thật lý thời kỳ là có như vậy tính toán, như vậy ý niệm, thậm chí là cái dạng này hành động, kết quả cuối cùng lại là, tiêu phượng loan chẳng những không có từ trên đời này biến mật, ngược lại sớm được hào hảo, đem khúc dương huynh đệ mấy cái cũng nâng dậy tới, như vậy nữ nhân, thật sự là thật là đáng sợ, thẳng nghi, ngươi suy. Nghĩ cái gì, vi phụ kêu ngươi vài thanh, ngươi đều không có trả lời, khúc trúc thanh ở cùng đúng sai nói chuyện, đúng sai lại ở tự hỏi tiêu phượng loan rốt cuộc là một cái thế nào nữ nhân, cho nên căn bản là không có nghe thấy, không, không có gì, cha, ngươi vừa rồi nói cái gì, đúng sai lắc đầu, không đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, chẳng sợ hắn nói ra, hắn cha cũng sẽ không nghe, càng sẽ không tin. Thẳng nhi đi điểm tâm, hiện tại không phải trước kia, tuy nói, khúc dương mấy cái dính một nữ nhân quang, vào đan dược phường, nhưng kia rốt cuộc là địa bàn của ngươi, ở ngươi tiến thần nông bách thảo học viện phía trước, ngươi mới là cùng đan dược phường càng thân cận người, lợi dụng tầng này quan hệ, sớm một chút đối khúc bạch xuống tay, minh bạch sao, khúc dương cùng khúc bạch là huynh đệ, chỉ cần khúc bạch đã chết, khúc dương nhất định sẽ điên, hơn nữa. Thiếu một cái khúc bạch, hắn cùng thẳng nghi liền ít đi một cái địch nhân, khúc, dương thiếu một cái giúp đỡ, không thể một kịch đem những người này tất cả đều đánh gục, hắn không ngại dùng nhiều điểm thời gian, đem những người này nhất nhất đánh bại. Cha, ngươi thật sự cảm thấy, tiêu phượng loan vừa ly khai, khúc ra vô luận đối khúc bạch cùng trường hoan làm cái gì, đan dược phường người đều sẽ không quản. Lý Phục cũng sẽ không nhúng tay sao, đối mặt Khúc Trúc Thanh Thiên chân, đúng sai không biết chính mình nên nói cái gì, hắn cùng Đan Dược Phường. Quan hệ ở Khúc Dương xuất hiện kia một khắc cũng đã bị đánh vỡ, lúc trước hắn ở Đan Dược Phường thành lập về điểm này nhân mạch quan hệ, hiện giờ căn bản là khởi không đến đinh điểm tác dụng. Hôn chi, Lý Phục là thích tiêu phượng loan cái này đệ tử, hơn nữa Lý Phục cũng là thật thưởng thức Khúc Dương cùng Khúc Bạch. Không đề cập tới tiêu phượng loan có chết hay không, lấy Lý Phục tích tài tính cách, nếu là khúc gia dám đối với khúc bạch cùng trường hoan động thủ, Lý Phục sẽ không ngồi yên không nhìn đến, vì thế, chẳng sợ Lý thời kỳ nghĩ cách đem tiêu phượng loan đám người toàn bộ lừa đi, chỉ để lại khúc bạch cùng trường hoan, tại đây chuyện thượng, đúng sai cũng không có lạc quan quá, nếu thật là như thế, vậy lấy mau đánh chậm, ở đan dựa phường mọi người phản ứng lại đây phía trước. Liền diệt trừ khúc bạch cùng trường hoan, khúc trúc thanh điên cuồng cười, hắn liền không tin, đan dược phường người có thể so sánh hắn tay chân càng mau, đuổi, ở hắn giết khúc bạch cùng trường hoan phía trước đuổi tới, cha, ngươi thật sự quyết định, đúng sai luôn mãi xác định, kỳ thật, nếu ngươi có thể từ bỏ hết thảy chúng ta có thể rời đi, chúng ta nhất định có thể một lần nữa bắt đầu, chẳng sợ một lần nữa bắt đầu cũng không dễ dàng, thậm chí so hiện tại khó khăn nhiều. Nhưng là bọn họ không cần mỗi ngày lo lắng có người sẽ trả thù, tới lấy tính mệnh của bọn hắn, đối mặt khúc gia tộc nhân đầu tường thảo giống nhau tính tình, đúng sai chán ghét thấu, cấp như vậy một đám người đương gia chủ mọi chuyện nhọc lòng bọn họ tương lai sinh hoạt có thể hay không càng tốt, đúng sai liền ghê tẩm đến lợi hại, hắn cũng làm mới biết được, hắn cha tìm mọi cách đoạt tới vị trí, lại là như thế mà bất kham. Mà phượng khởi quốc nổi danh khúc gia nội bộ đã sớm hủ bại một mảnh, dơ bẩn không thôi, lưu tại như vậy khúc gia, vì như vậy một đám người trả giá, đúng sai không muốn, càng không muốn hắn cha đi làm như vậy, cầm miệng, khúc trúc thanh đôi mắt chừng, không trì khí, ngươi sao lại có thể nói loại này vô dụng, không loại người, khúc dương cùng khúc bạch sự tình, ngươi cũng biết, ngươi không phải nói cho ta, ngươi tuyệt đối sẽ không thua cho bọn hắn sao. Khúc dương cùng khúc bạch tang phụ tang mẫu, bị hắn rót cốt độc lúc sau, khúc bạch chẳng nhưng sống sót, thậm chí là trở nên so trước kia càng xuất sắc. Vì cái gì đúng sai có hắn cái này cha che chở, thế hắn an bài hết thảy, làm. Hắn tiến vào đan dược phường, đoạt đông đảo tiên cơ, khúc dương cùng khúc bạch như vậy đều có thể bò dậy, vì cái gì thẳng nhi còn không có té đáy cốc, liền trước nói ra loại này ủ rụ nói. Này không nên là con của hắn có biểu hiện cùng phản ứng, cha, ngươi mệt mỏi, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, đúng sai không nói gì, hắn cùng hắn cha là thật sự không thể lại giao lưu, câu thông đi xuống, trước kia, khúc dương cùng khúc bạch so với hắn ưu tú không được bao lâu, hắn, tin tưởng thông qua chính mình nỗ lực cùng kiên trì, nhất định có thể thắng khúc dương cùng khúc bạch, tuyệt không bại bởi hai người kia, nhưng còn bây giờ thì sao? Tưởng tượng đến khúc dương, khúc bạch linh lực cùng chính mình phụ thân không sai biệt mấy, đúng sai trong lòng sinh ra một cổ tuyệt vọng. Khúc dương cùng khúc bạch sở đạt tới độ cao, hắn còn có thể đuổi kịp đi sao, hắn hiện tại phải dùng không phải truy, mà là dùng phi, chỉ có dùng phi, mới có thể câu được với. Khúc dương cùng khúc bạch, đối mặt đúng sai Trúc Thanh yêu cầu. Đúng sai đã vô pháp tái giống như trước kia như vậy đơn thuần lại tự tin, mà nói cho khúc Trúc Thanh, hắn nhất định có thể làm đến, sẽ không làm khúc Trúc Thanh thất vọng rồi, tiêu cô nương, nghe nói ngươi còn có một vị trí giao hảo hữu họ diêm ít ngày nữa, tiêu phượng loan đám người tùy lý thời kỳ cùng Thượng Hồi Long Tưởng Quốc Lộ, ở trên đường, vệ tư chỉ nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi một câu, có, tiêu phượng loan nhìn vệ tư chỉ liếc mắt một cái. Không chút do dự mà đáp một câu, hắn làm muốn hỏi ngươi, ngươi cùng cương thi thịt là cái gì quan hệ đi, dùng cái này trí giao hảo hữu tới hình dung, cũng không chê nhào tâm đắc hỏa. cốt lão e sợ cho không loạn, vui sướng khi người gặp họa mà nói một câu, tiêu phượng loan trắng cốt lão liếc mắt một cái, không để ý tới cốt lão nói, lại cũng không lại đối vệ tư chỉ nói cái gì, kia vị này diêm công tử đâu, được đến khẳng, định đáp án. Vệ tư trí sắc mặt hơi đổi, trong lòng có chút không quá thoải mái, biết rõ là cái này đáp án, chính mình lại còn một hai phải hỏi, vệ tư trí không biết, chính mình này có tính không là tiện, tìm ngược, ở Diêm Phủ, tiêu phượng loan cưỡi ở mã thù phía trên, thẳng tắp mà hướng phía trước đi tới, ngày gần đây hắn có việc đang bế quan, cho nên không thể cùng ta cùng đi long tưởng quốc, người nếu là tưởng nhận thức hắn, sẽ có cơ hội, ta có thể thế hai người khác người giới thiệu, nói xong, Tiêu Phượng Loan không rất cao hứng nhiều nhíu mày mao, nhìn đến như vậy vệ tư trì, Tiêu Phượng Loan nhịn không được liền hồi tưởng khởi ngày đo cái kia sơ ngộ Diêm đế, có lẽ nàng không phải nam nhân, cho nên không rõ nam nhân loại này sinh vật. Lúc trước Diêm Soái ca cũng chỉ là cảm thấy nàng thú vị, tưởng đậu đậu nàng, cùng nàng khai nói dỡn liêu liêu, thế nhưng nghiêm túc đi lên, một năm trước, nàng gặp được vệ tư trì thời điểm, vệ tư trì ở Cùng chính mình chào hỏi trong nháy mắt, nàng liền từ vệ tư trì trong mắt thấy được một mặt dị sắc, đối mặt này mặt dị sắc, tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, mỗi một cái muốn lợi dụng nàng người, ở biết nàng bản lĩnh lúc sau, đều sẽ có biểu hiện như vậy cùng thần sắc, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi đi, vệ tư trì đối chính mình có điều đồ, muốn mượn dùng lực lượng của chính mình, thế hắn đạt tới cái gì mục đích không thành vấn đề, chỉ vì nàng từ vệ tư trì trong mắt nhìn không ra nửa điểm tà niệm, này ít nhất chứng minh rồi, vệ tư chỉ muốn cho nàng bang, tuyệt đối không phải một kiện cái gì chuyện xấu, chỉ cần đối phương nhân phẩm không xấu, tiêu phượng loan liền tính không cùng đối phương thân cận, lại cũng sẽ không làm đối phương quá nan kham, đến nỗi muốn hay không đến gần, đó chính là một chuyện khác nữa, nhưng nhìn nhìn lại hôm nay vệ tư trì, tiêu phượng loan mí môi vì. Màu vệ tư chỉ liêu liêu, cũng nghiêm túc, chẳng lẽ nam nhân đối nữ nhân cảm giác, tất cả đều là trước căn cứ một viên trò chơi tâm, sau đó liêu đến nghiêm túc sao, tiêu phượng loan không biết, trên đời này nam nhân có phải hay không đều là như thế, nàng biết đến là cái dạng này nam nhân, nàng liền xui xẻo mà gặp gỡ hai cái, tiêu cô nương, ngươi làm sao vậy, nghe được diêm đê cũng không có theo tới. Hơn nữa tạm thời vô pháp xuất hiện ở tiêu phượng loan bên người, đối mặt tin. Tức này, vệ tư chỉ nhịn không được trong lòng nho nhỏ mừng thầm một chút, còn không có biết rõ ràng chính mình tâm tính, vệ tư chỉ miệng liền sớm hắn đại não một bước, bắt đầu cùng tiêu phượng loan trò chuyện lên, đáng tiếc chính là, hắn nói mười câu, tiêu phượng loan liền cái ân, a úc, cảm giác được không đúng, vệ tư chỉ trực tiếp hỏi tiêu phượng loan một câu, tiêu cô nương. Ngươi có phải hay không không thoải mái, vẫn là tiêu cô nương không thích cùng hắn ở chung, không có gì, chỉ là suy nghĩ lý thời kỳ sự tình, tiêu phượng loan lắc đầu, các người kế hoạch là cái gì, tốt nhất là trước tiên cùng ta nói một tiếng, tiêu phượng loan ngẩn đầu, nhìn vệ tư trì, phía trước nàng không phát hiện, nhưng hiện tại nàng phát hiện, mỗi lần nhắc tới thần nông bách thảo học viện cùng lý thời kỳ khi, vệ tư trì trong mắt thế nhưng là mang theo hận ý. Cho nên nói, vệ tư trì cùng thần nông bách thảo học viện cùng lý thời kỳ đều có thù oán, muốn thật là, như vậy, tiêu phượng loan là có thể minh bạch, ngày đó vệ tư trì rõ ràng vô tình với thần nông bách thảo học viện, lại càng muốn đi khảo, khảo cái đệ nhị, lại là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt thần nông bách thảo học viện mời, vệ tư trì sừng sốt, mặt một bên, toàn bộ biểu tình đều trốn đến bóng ma bên trong. Hắn tưởng cùng Tiêu Phượng Loan cùng nhau xem tuyết xem ngôi sao xem ánh trăng, từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học, nhưng là, Tiêu Phượng Loan ngay từ đầu, liền đánh vỡ vệ tư trì sở hữu tốt đẹp tưởng tượng, thậm chí là đề ra một cái phi thường hiện thực, vệ tư trì tạm thời lại không nghĩ đi đối mặt vấn đề, không nghĩ nói, vệ tư trì trầm mặc biểu tình làm Tiêu Phượng Loan thật dài thở ra một hơi, này đó nam nhân quả nhiên phức tạp. Diêm xoái ca có rất nhiều không thể nói bí mật, vệ tư trí cũng có như vậy không thể nói, như vậy không thể để kế hoạch, thật là ha ha, à. ta không nghĩ lửa ngươi, thật lâu sau, vệ tư trí vô lực, mà cho như vậy một câu, sở hữu kế hoạch, hắn hiện tại thật là không thể nói cho tiêu phượng loan, chỉ vì bảo hiểm, thêm một cái người biết, liền nhiều một phân để lộ nguy hiểm, hắn không phải không tin tiêu phượng loan, chỉ là hắn đánh cuộc không dậy nổi. Hắn đợi như vậy nhiều năm, nỗ lực như vậy nhiều năm, thành công cơ hội chỉ có một lần, hắn thua không nổi, nghĩ đến Lý Phục phía trước đối chính mình lời nói, vệ tư trí tâm giống như là bị sâu chập một chút đến đau, trên, thực tế, Lý Phục là duy trì vệ tư trí đem lần này sự tình nói cho Tiêu Phượng Loan, hắn cảm thấy, Tiêu Phượng Loan có thể tin, miệng cũng lao, không chừng Tiêu Phượng Loan biết sở hữu kế hoạch lúc sau đối bọn họ trợ giúp lớn hơn nữa. Lý phục dám đánh cuộc tiêu phượng loan chính là vệ tư trì lại phát hiện chính mình không dám hắn đánh cuộc không dậy nổi, cho nên vệ tư trì cự tuyệt lý phục đề nghị kiên trì cái này kế hoạch trừ bỏ hắn ở ngoài chỉ có lý phục một người biết. chẳng sợ hiện tại tiêu phượng loan mở miệng vệ tư trì vô pháp mở miệng nói không có như vậy một cái kế hoạch lại cũng không thể đem cái này kế hoạch tất cả đều nói cho tiêu phượng loan nghe cái này họ vệ. Thật không phải cái đồ vật, vệ tư trì thái độ này, hoàn toàn chọc giận cốt lão, nghi đến chính mình đã từng còn đem vệ tư trì trở thành con rể người được chọn, cốt lão thẳng mắng liệt, lão tử lúc trước bị mù mắt, mới coi trọng cái này họ vệ, tiểu nha đầu chịu hỏi, đó là các ngươi phúc khí, cái gì thái độ, vệ tư trì không lửa gạt, có lẽ là xuất phát từ chân ý, chính là cái gì đều không nói, lại cũng là bởi vì không tín nhiệm. Đối mặt như vậy vệ tư trì, cốt lão như thế nào có thể không tức giận đâu, hảo, đừng tức giận, tiêu phượng loan cũng không sinh khí, ngược lại dùng một bộ quả nhiên như thế, biểu tình nhìn cốt lão, nàng liền nói, cốt lão mỗi lần xem soái ca, đều là ở thế chính mình tương xem tiểu tình nhân, nàng hỏi như vậy cốt lão, cốt lão chẳng nhưng không thừa nhận, còn cùng nàng cấp, nói cái gì là thế nàng xem. Hôm nay, cốt lão cuối cùng là nói ra hắn thiệt tình lời nói, lúc trước cái này vệ tư chỉ chính là cốt lão thể chính hắn xem, bất quá sự tình hôm nay một nháo, tiêu phượng loan cũng tin tưởng, cốt lão đối vệ tư chỉ kia đinh điểm nhan giá trị hảo cả, lúc này hẳn là đã không có, nàng hộ cốt lão, cốt lão càng hộ nàng, liền hướng vệ tư chỉ lời nói mới rồi, cốt lão từ hôm nay trở đi, liền, chướng mắt vệ tư chỉ người này, tiêu cô nương, uống nước, Tiêu phượng loan đối không khí nói chuyện tình huống vừa xuất hiện, phong tụ vội vàng đệ tiếp nước hồ, đánh gãy vệ tư trì hỏi chuyện, bọn họ đều tiếp nhận rồi tiêu cô nương có lầm bẩm lầu bầu thói quen, người khác chưa chắc sẽ thói quen. Phong tụ lo lắng vệ tư trì sẽ nói ra cái gì làm tiêu phượng loan xấu hổ nói, dứt khoát liền đánh gãy vừa rồi đối thoại, phong tụ đánh giá vệ tư trì liếc mắt một cái, này nam khẳng. Định cũng thích tiêu cô nương, bất quá họ vệ cùng tiêu phượng loan không diễn, tiêu cô nương tất sẽ là bọn họ minh vương phu nhân, cho nên, tiêu cô nương này đó thói quen nhỏ, người ngoài liền không cần biết được như vậy rõ ràng, càng không cần này đó người ngoài tới tiếp thu, cảm ơn, chẳng sợ tiêu phượng loan không khác, phong tụ đệ đi lên, tiêu phượng loan liền tiếp nhận uống một ngụm, sau đó lại đem ấm nước trả lại cho phong tụ, quả nhiên, tiêu phượng loan như vậy vừa. Uống thủy, vệ tư trì liền không hỏi lại vừa rồi tiêu phượng loan câu kia đừng tức giận, rốt cuộc là đối ai nói, hoặc là nói, vệ tư trì nhất muốn hỏi chính là, tiêu phượng loan rõ ràng dựa vào chính mình thông tuệ, đoán được có như vậy một cái kế hoạch tồn tại, chính là đương tiêu phượng loan mở miệng hỏi hắn thời điểm, hắn lại nói, hắn không nghĩ lừa nàng, lại cung cái gì đều không thể nói cho nàng, đối mặt tình huống như vậy, tiêu phượng loan có thể hay không sinh hắn khí. Biết rõ chính mình cái này cách làm chỉ là đem tiêu phượng loan, đẩy đến ly chính mình càng ngày càng xa, nổi giận dung khí hỏi tiêu phượng loan sinh không sinh chính mình khí, chỉ có một lần, một khi bị người đánh gãy, vệ tư trì liền rốt cuộc khai không được cái này khẩu, vấn đề này không có được đến đáp án, liền sẽ trở thành vệ tư trì trong lòng một cái ngật đáp, vệ tư trì chỉ, chỉ cần thấy tiêu phượng loan, trong lòng liền sẽ khó chịu, phong tụ không gả chồng nhưng điểm này... Tình yêu nam nữ, hiểu biết đến vẫn là phi thường thấu triệt. Nhớ trước đây, Mục Triều Từ các loại đuổi theo Minh Vương chạy thời điểm, còn có mặt Khang nữ nhân đối Minh Vương biểu hiện ra đinh điểm hảo cảm, muốn đi phía trước đi một bước thời điểm, Mục Triều Từ đủ loại phản ứng, có thể so hôm nay vệ tư chỉ biểu hiện phong phú xuất sắc nhiều. Phong tụ vui vẻ nhạc, lúc trước thuần túy chỉ là vì xem Mục Triều Từ trò hay, muốn nhìn Mục Triều Từ nghĩ như thế nào con khỉ dường như Rõ ràng Minh Vương đối nàng không hề hảo cảm, nàng lại có thể không chút nào tự biết trên mặt đất nhảy hạ nhảy, nhưng đến hôm nay, Phong tụ đặc biệt cảm tạ kia một đoạn nhật tử, ít nhất ở có người tưởng cạnh nhà mình Minh Vương góc tường thời điểm, nàng biết chính mình nên xử lý như thế nào, là có thể đem Tiêu Phượng Loan vị này tương lai Minh Vương phu nhân cấp lưu lại. Đối mặt Bạch vị sinh chờ vẫn luôn bồi ở Tiêu Phượng Loan bên người tiểu nam sinh, Phong tụ hảo cảm còn nhiều một chút. Chính là một nửa lộ sát ra tới vệ tư trì Phong tụ liền không có gì hảo cảm Liền tính phong tụ cảm thấy tiêu phượng loan Đối vệ tư trì không có khả năng có cái gì Nàng cũng không vui làm vệ tư trì đem sở hưu nói nói ra Đồ cái trong lòng thông khoái Đại sư Huynh Hiện tại muốn gặp ngươi một mặt Còn thật sự là không dễ dàng a Đứng ở đội ngũ mặt sau người Trung nhiên lặng lẽ tới gần bách vị sinh Làm hai người con ngựa cũng tề đi Câu này đại sư Huynh ta nhưng gánh không dậy nổi, bách vị sinh lạnh lùng mà đáp một câu như thế nào? ngươi còn không đảm đương nổi một câu đại sư tỷ sao? lúc trước hắn rời đi thời điểm, trung yên không ai bỉ nổi bộ dáng, hắn còn tưởng rằng trung yên nhất định sẽ ngồi trên chính mình vị trí. trung yên sắc mặt thanh thanh, ngày đó mang theo thắng lợi tươi cười, nhìn bách vị sinh rời đi, ngay cả trung yên chính mình cũng cảm thấy lần này là nàng thắng, bách vị sinh một chút đài nên đến. Phiên nàng đương đại sư sư tỷ trở thành thần nông bách thảo học viện tương lai người thừa kế, nhưng sự tình cũng không có tưởng nàng trong tưởng tượng như vậy phát triển, bách vị sinh vừa đi, thủ tịch đại đệ tử vị trí không xuống dưới lúc sau, lý thời kỳ lại là cũng không có nóng vội lập đời kế tiếp thủ tịch đại đệ tử, mà là vẫn luôn như vậy kéo, chu nghiên ở lý thời kỳ trước mặt tàn nhân không ra, chẳng sợ lòng có nói thầm, tới rồi lý thời kỳ trước mặt lại liền cái rắm Cũng không dám phóng, bóc người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vả mặt, bách vị sinh lời này không thể nghi ngờ đã đánh chu nghiên mặt, cũng bóc chu nghiên đoàn, làm chu nghiên mặt lúc xanh lúc đỏ, so vị pha màu còn xuất sắc, như thế nào, không nói, nhìn đến chu nghiên bị chính mình nói đều không hé răng, bách vị sinh cười, khi nào răng nhanh khéo mồm khéo miệng chu nghiên, cũng có bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được một ngày, xem ra, hắn gần nhất vẫn luôn đi theo. Tiêu phượng loan bên người, ít nhất miệng thay đổi không ít, đại sư huynh, người thay đổi, trước kia người không phải như thế, đối chúng ta này đó sư đệ, sư muội cũng thực chiếu cố, bách vị sinh thay đổi, chẳng những bách vị sinh chính mình biết, người đứng xem xem đến rõ ràng hơn, khó thở trung nhiên không có quên chính sự, trong lòng cấp chỉ có thể cùng chính mình cấp, không dám cùng bách vị sinh cấp, đúng vậy, ta cũng chưa từng có nghĩ đến quá, bị ta coi là thân nhân sư. Đệ, sư muội đang xem đến ta rời đi thần nông bách thảo học viện kia một ngày, chẳng những không giúp ta cầu tình, hơn nữa cười đến như vậy vui vẻ, bách vị sinh không sao cả mà đáp một câu, người nói ta đi rồi lúc sau, các ngươi những người đó bên trong, có hay không ai còn riêng đi phòng pháo, thậm chí mời khách đại bãi tiệc rượu, chúc mừng một phen, nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn còn vẫn luôn ngây ngốc mà bị chẳng hay biết gì, không biết chính mình ở thần nông bách. Thảo học viện nhân phẩm kém đến loại tình trạng này, ta trung nhiên sừng sốt, lại lần nữa đáp không thượng lời nói tới, trung nhiên biết, bách vị sinh câu đầu tiên lời nói nhằm vào chính là chính mình, mà đối mặt bách vị sinh đệ nhị câu nói, trung nhiên cũng trột dạ đến lợi hại. Trên thực tế, bách vị sinh vừa ly khai thần nông bách thảo học viện, trung nhiên chẳng những cao hứng mà cười, trong lòng thật là sinh ra quá thỉnh người ăn cơm, kéo gần những người này cùng chính mình quan hệ, vì chính mình trở thành, đại sư tỷ đầu tư một, nhị, trung nhiên từng có ý nghĩ như vậy, chỉ là sau lại bị lý thời kỳ thái độ cập đánh mất, không nghĩ chính mình ra một đại huyết lúc sau, còn cái gì đều không chiếm được, làm người nhìn chê cười, hôm nay bách vị sinh vô tình thuận miệng vừa hỏi, lại chọc tới rồi trung nhiên tâm hoa tử, trong khoảng thời gian ngắn trung nhiên cảm thấy, nguyên lai nàng có thể lại chán ghét bách vị sinh một chút, đời này, bách vị sinh, hẳn là nàng nhất không thích nam tính, không gì sánh nổi. nguyên lai like thật là có a, cùng chu nghiên đồng môn như vậy nhiều năm. chu nghiên cái này biểu tình đại biểu cho cái gì? bách vị sinh như thế nào sẽ không rõ. chu nghiên mặt một lục, bách vị sinh liền hiểu được. hắn thuận miệng một câu lời nói đùa. chu nghiên thật sự đã làm. không có. chu nghiên nan kham lại không cam lòng mà đáp một câu. là không có a, vẫn là cuối cùng bởi vì nào đó nguyên nhân không hoàn thành a. Liền trung nghiên cảm xúc, bách vị sinh phản ứng thực mau, vừa nói một cái chuẩn, nói thẳng đến trung nghiên mặt đều đen, đại sư huynh, ngươi cùng tiêu phượng loan tổng quậy với nhau, ngươi đều đổi bại, bị nàng mang ngoai trước kia ngươi, là sẽ không như vậy, nghĩ đến tiêu phượng loan nhanh mồm dẻo miệng, nhìn nhìn lại hôm nay đi xảo lưỡi như hoàng bách vị sinh, trung nghiên liền tức giận đến lợi hại, đúng vậy, ta thật là bị tiêu thất dậy hư, bách vị sinh gật đầu, nếu là không. Có tiêu thất ảnh hưởng, hắn đến bây giờ còn đương trung nhiên là một cái đáng yêu nhưng đau tiểu sư muội, nếu không phải tiêu thất, hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai like nói chuyện tức giận đến đối phương thẳng rậm chân, kỳ thật là một kiện phi thường thú vị như sự tình, nếu ngươi đều biết, ngươi còn không biết chính mình bị tiêu phượng loan cái kia tiện nữ nhân cấp dạy hư, nên ly tiêu phượng loan rất xa, biết về biết, nhưng ta cũng không cảm thấy ta cái này thay đổi có cái, gì không tốt. Tính, không cùng ngươi lưu cái này, bởi vì theo như ngươi nói, ngươi cũng sẽ không minh bạch, bách vị sinh dùng, ngươi không hiểu ánh mắt nhìn trung nghiên, cái này đề tài liền như vậy đình chỉ. Khụ, cảm giác được chung nghiên cùng bách vị sinh xả nửa ngày, tựa hổ cũng không có cái gì thực chất tính phát triển, không biết là ai giọng nói không thoải mái mà thanh thanh, nghe thế một tiếng, khụ, chung nghiên sừng sốt, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nhờ tới chính mình hôm nay nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì nàng hôm nay tới không phải vì cùng bách vị sinh đấu võ mồm vừa rồi nàng thế nhưng không đồng nhất tiểu tâm đã bị bách vị sinh cấp mang chạy chật đại sư huynh ta hôm nay tới tìm ngươi cũng không phải tưởng cùng ngươi tiếp tục đổ khí mà là tưởng cấp lẫn nhau một lần cơ hội lại làm đồng môn thành khẩn mà nhìn bách vị sinh trung nhiên thiệt tình thực lòng mà nói một câu đừng ngàn vạn đừng bách vị sinh tay vừa nhất tỏ vẻ hắn hiện tại nghe được trung nhiên những lời này liền rất sợ hãi làm cái gì đồng môn a bị hố một lần còn chưa đủ chuẩn bị lại bị bọn họ hố lần thứ hai lừa lần thứ hai thật đương hắn ngốc a trung nhiên ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào ngươi thật đúng là khi chúng ta hai đối thoại chỉ có hai chúng ta cá nhân nghe được sao các ngươi chẳng những đem người trở thành ngốc tử còn thói quen đem người khác trở thành kẻ điếc này cũng không phải là một cái hảo thói quen, bách vị sinh ánh mắt nhìn một chút bốn phía tỏ vẻ, bọn họ vừa rồi câu câu chữ chữ, mỗi tiếng nói cử động, tất cả tại người khác mí mắt phía dưới đâu, đại sư huynh, ngươi hà tất như thế, tất cả mọi người đều là thành thục người trưởng thành, chúng ta đều sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, đại sư huynh, ta hy vọng ngươi có thể hỏi một chút chính mình tâm, ngươi tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sau đó đi theo ngươi tâm đi, Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi có quyết định, chúng ta tất cả mọi người sẽ kiên trì ngươi, tuyệt đối sẽ không không biết xấu hổ đỗ lại ngươi. Trung Nhiên nói cuối cùng một câu khó nghe lời nói, không hề nghi ngờ, nhằm vào tự nhiên chính là không biết xấu hổ tiêu phượng loan, phải không? Bách vị sinh ha hà cười, rốt cuộc là ai cấp trung Nhiên lớn như vậy mặt, làm Chu Nhiên có như vậy tự tin. Cho nên nói, lý thời kỳ kỳ thật đã cho phép trung Nhiên không ít chỗ tốt. Mới có thể làm trung nhiên như vậy Tin tưởng vững chắc Nàng một mở miệng Hắn liền nhất định sẽ phản bội tiêu thất Trở lại thần nông bách thảo học viện Thật lớn mặt Nếu thật là như thế Ta đây không ngại trắng ra mà nói một câu Đề nghị của người Ta không có hứng thú Minh bạch sao Bách vị sinh phi thường khẳng định mà đáp một câu lúc sau Trực tiếp lôi kéo dây cương Thay đổi con ngựa đi nói Cùng tàng ngao cùng khúc dương đi đến một khối Tàng Ngao, Khúc Dương cùng với Trung Nhiên đều là phượng khởi, người trong nước, nhưng thực tế thượng, Trung Nhiên ngược lại cùng Bách Vị Sinh càng quen thuộc một ít, đối Tàng Ngao cùng Khúc Dương, kỳ thật cũng không như thế nào nhận thức, càng miễn bàn quen thân, là một cái vân anh chưa gả đại cô nương. Tàng Ngao cùng Khúc Dương đối với Trung Nhiên tới nói, đó chính là hoàn toàn hai cái xa lạ lại, có thể có chứa xâm lược uy hiếp nam nhân, Bách Vị Sinh như vậy một làm. Trừ phi trung nhiên đủ không biết xấu hổ, không sợ ở vệ tư trì trước mặt, mất mặt, nếu không, nàng tự nhiên là không có cái kia dung khí, đuổi theo bách vị sinh quá khứ, bách vị sinh bên này thất bại, nhìn đến tất cả mọi người giống bách vị sinh nói như vậy, rõ ràng đều nghe được, lại liền một cái phản ứng đều không có, trung nhiên nghiến răng, chỉ cảm thấy chính mình mất mặt ném về đến nhà, đặc biệt là ở đối mặt vệ tư trì thời điểm. Chu Nghiên rũ thấp đầu, càng là nâng không đứng dậy, nhìn đến Chu Nghiên ủ rũ cục đôi bộ dáng, còn không dám lại. Nhiều xem vệ tư trì, bách vị sinh vốn tưởng rằng, chịu quá như vậy nan khám, lấy Chu Nghiên đại tiểu thư tinh tình, nhất định sẽ chịu đả kích lúc sau, không hề tới phiền chính mình, không thành tưởng, giống như lúc này đây nhục nhã, liền hoàn toàn mở ra Chu Nghiên trên người nào đó chốt mở giống nhau, Chu Nghiên trở nên không biết xấu hổ lên, nàng rõ ràng biết. Tất cả mọi người nghe nàng là như thế nào đào bách vị sinh góc tường, lại là như thế bị bách vị sinh một lần lại một, lần vô tình cự tuyệt. Cái này thiên kim đại tiểu thư ở nhất thời nhụt trí lúc sau, lần thứ hai thế nhưng có thể lập tức đánh lên tinh thần, tiếp tục ngày hôm qua sự tình. Trung nghiên làm như vậy, lý thời kỳ một chút muốn xen vào ý tứ đều không có, trong khoảng thời gian ngắn liền không đơn thuần chỉ là lại là trung nghiên. Không sợ chịu đả kích tình huống, mà có vẻ quỷ dị lên, tiêu thất, ngươi nói trung nhiên này rốt cuộc là có ý tứ gì a trung nhiên không sợ mất mặt, nhưng là, bách vị sinh lại là bị triền phiền, mỗi lần nhìn đến trung nhiên đi hướng chính mình, bách vị sinh cái thứ nhất phản ứng chính là tưởng quay đầu chạy trốn, mất mặt chính là nàng lại không phải mặt, nàng đều không vội không táo, ngươi bộ dáng này bày ra tới, cho ai xem đâu, không sợ gọi người chê cười. Tiêu Phượng Loan vỗ vỗ bách vị sinh bả vai, có lẽ ngươi cảm thấy hiện tại trung nhiên làm ngươi có một loại dày vò cảm giác, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, hiện tại hết. Thầy đã xem như báo tác trước bình tĩnh, trung nhiên làm như vậy, tất là bị lý thời kỳ sai xử, không có lý thời kỳ, lấy trung nhiên tính tình, đừng nói là nhẫn nhiều như vậy thiên, sớm tại ngày đầu tiên thời điểm, trung nhiên không phải hạ quyết tâm, không bao giờ gần bách vị sinh thân. Chính là nổi giận đùng đùng, thu thập bách vị sinh một đốn, Chu nhiên sở hữu hành động đều là chịu lý thời kỳ khống chế, trung nhiên, nàng không sợ, bất quá nói đến lý thời kỳ, liền tính nàng, không sợ, cũng đến nói thêm đề phòng, miễn cho trừ lý thời kỳ nói, có một cái tà tư mạc ví dụ đặt ở chính mình trước mắt, đối mặt lý thời kỳ thời điểm, mặc kệ tiêu phượng loan biểu hiện đến lại nhẹ nhàng tùy ý, nhưng nàng chưa từng có lơi lỏng quá đối lý thời kỳ cảnh giác. Vừa nghe quả nhiên là lý thời kỳ âm mưu quỷ kế, bách vị sinh sắc mặt đổi đổi, tiêu thất, ngươi nói lý thời kỳ rốt cuộc muốn làm gì, hồi tưởng trung nghiên cách làm, bách vị sinh phát hiện chính mình đoán, không ra lý thời kỳ lúc này tính toán, ta cũng không hiểu được, nhưng ta hoái nghi lý thời kỳ có phải hay không cho nên nghi trận, tưởng dương đông kích tây, tiêu phượng loan nhíu mày mau, cáo giả chính là cáo già về trung nghiên hết thảy nàng một đường cung ở quan sát. Nhưng đến bây giờ, nàng cũng không đoán được lý thời kỳ tính toán, dù sao tiểu tâm một chút tổng không sai, lại lần nữa kiến thức đến lý thời kỳ âm hiểm, bách vị sinh biểu tình ngưng trọng không ít, chu, nghiên bất quá là lý thời kỳ cho săn, hắn chân chính muốn cảnh giác chính là lý thời kỳ, tiêu thật nói đúng, đối mặt chu nghiên thời điểm, hắn muốn ổn được, hắn chỉ là bị người phiền, mà chu nghiên lại là tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Nghĩ đến trung nhiên đối vệ tư chỉ còn có hảo cảm, một nữ hài tử ở chính mình người trong lòng trước mặt mất mặt, đây là kiều gì xỉ nhục cảm, lập tức, bách vị sinh liền thật sự bình tĩnh trở lại, bách vị sinh nhưng thật ra có thể bình tĩnh, trung nhiên lại là như thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại, làm kiều kiều nữ, vô luận ở khi nào chỗ nào đều thói quen bị người phủng trung nhiên, vẫn là lần đầu như thế kiên trì mà lấy chính mình nhiệt mặt gián người khác lãnh mông. Để cho trung nhiên vô pháp tiếp thu chính là, nàng sợ làm này hết thảy, đều là ở vệ tư trì mí mắt phía dưới, trung nhiên trước nay đều là, tưởng ở vệ tư trì trước mặt chứng minh chính mình là một cái cực kỳ ưu tú, có thể xứng đôi vệ. Tư trì người, nàng cũng không thói quen lấy ủy khuất một mặt, bác đến vệ tư trì thương tiếc. Hiện tại, trung nhiên vài lần tiếp cận bách vị sinh không thành công, ở vệ tư trì trước mặt ném thể diện. Trung nhiên đã từng lời thề son sắt hết thảy, đều không thể thực hiện. Trung nhiên muốn đào cái hố, đem chính mình trôn tâm đều có, chẳng qua, liền tính nàng thật muốn đem chính mình cấp trôn, nàng ở đem chính mình trôn phía trước, cũng nhất định sẽ lấy thanh đao, đem hại nàng bách. Vị sinh cấp giết, đại sư Huynh, ta theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe, chính là ở như vậy tâm lý dưới, trung nhiên còn muốn áp lực chính mình cảm xúc. Ngày qua ngày mà đi tiếp cận bách vị sinh, phía chính mình nói khóe miệng ba đều làm, bách vị sinh lại liền một chút phản ứng đều không có, chẳng sợ bách vị sinh ngẫu nhiên tới một cái ân, a úc, trung nhiên này trong lòng đều thoải mái nhiều, chính mình lại nhảy nói liên miên, bách vị sinh trầm mặc không nói, hai người tình huống hình thành một cái tiên minh đối lập, trung nhiên hốc mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, nàng tinh tưởng nhớ rõ. Lúc trước bách vị sinh bị đuổi ra thần nông bách thảo học viện thời điểm, rời đi bóng dáng giống như là một con chó rơi xuống nước giống nhau, muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm, bách vị sinh thật đương chính mình xoay người, hắn trượng, đơn giản chính là, một cái tiêu phượng loan, chờ lần này viện trưởng đem tiêu phượng loan giết, mất đi tiêu phượng loan cái này dựa vào, nàng muốn nhìn, bách vị sinh còn có thể hay không giống như bây giờ phong cảnh. Dám ở nàng trước mặt như thế làm càn, ngươi muốn hỏi chính là, ta có hay không nghe được ngươi nói, vẫn là muốn hỏi, ta có hay không đoán được ngươi tưởng, bách vị sinh cười cười, cuối cùng là cho chú nghiên một cái phản ứng, đại, đại sư huynh, ngươi đây là có ý tứ gì, Chu nghiên trên mặt cứng đờ, bách vị sinh thế nhưng biết, không, không có khả năng, nếu là bách vị sinh thật sự biết viện trưởng kế hoạch, hắn sao có thể làm tiêu phượng loan tới. Hơn nữa chính mình còn đi theo cùng nhau tới, bách vị sinh không phải là tưởng chà nàng đi, có ý tứ gì, đối mặt đại sư huynh cái này xương hô, bách vị sinh chỉ cười không nói, chẳng sợ hắn lại chán ghét cái này xương hô, hiện tại hắn cũng lười đến lại cùng chu nghiên cái lại, nhắc nhở chung nghiên cách, gọi sai rồi, tiêu thất nói rất đúng, chu nghiên ái kêu hắn đại sư huynh đã kêu hắn đại sư huynh bái, chu nghiên kêu hắn đại sư huynh. Hắn chính là thần nông bách thảo học viện đại đệ tử, như vậy trung nhiên có phải hay không kêu hắn, hắn liền thật là một đống, tưởng tượng đến tiêu phượng loan cái này so sánh, bách vị sinh buồn bực mà nhíu nhíu mày mao chẳng sợ chỉ là đánh một cái cách khác, tiêu thất lấy tới ví vương cũng thật là ta phải nói, ta lời nói, mới rồi kỳ thật không có gì ý tứ, hay là nên nói, thật là có ý tứ, mà ta rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngươi kỳ thật là biết đến. Bách Vị Sinh cười cười ở Chu Nghiên trước mặt, lại bảo trì đàm tiêu tiếng gió, hồn không thèm để ý biểu tình. Đại sư huynh, ngươi, ngươi đây là ở cùng ta nói dỡn sao? Chu Nghiên xoa xoa chính mình trên chán mồ hôi lạnh. Chu Nghiên chỉ cảm thấy Bách Vị Sinh chẳng những linh lực cấp bậc cao, ngay cả chỉ số thông minh đều đi theo phi thăng giống nhau. Trước kia ở nàng ấn tượng bên trong, Bách Vị Sinh bất quá là một cái cực kỳ đơn thuần đến đơn thuần người. Bị người lợi dụng còn ngây ngốc mà cao hứng, đem đối phương coi là thân nhân, chính là hiện tại bách vị sinh, này một mở miệng nói chuyện phương thức, như thế nào nghe như vậy mơ hồ, tiêu phượng loan rốt cuộc là một cái như thế nào nữ nhân a, bách vị sinh bất qua ở tiêu phượng loan, bên người theo ngắn ngủn không đến một năm thời gian, chẳng những linh lực thăng đến lợi, hại, này chỉ số thông minh lớn lên thật là gọi người cảm thấy đáng sợ chung nhân sừng sốt, nếu là tại đây hơn nửa năm, đi theo tiêu phượng loan, bên người người là chính mình mà không phải bách vị sinh cái này ngu xuẩn nói, như vậy nàng hiện tại thành tiệu có phải hay không có thể so hiện tại bách vị sinh, cao hơn rất nhiều. Lại nghĩ đến, bách vị sinh hiện tại ném sở hữu thần nông bách thảo, học viện đệ từ mười mấy con phố bản lĩnh, bất quá là ở hắn cùng tiêu phượng loan này hơn, nửa năm liền luyện liền. Trước đó, Bách Vị sinh ít nói cũng theo lý thời kỳ cái này viện trưởng 10 năm, phía trước 10 năm thời gian, còn chưa kịp ở tiêu phượng loan bên người 10 tháng thời gian, nghĩ vậy dạng đáng sợ đối lập, Chu Nhiên không thể tự khống chế mà run lên một chút, trong lòng dâng lên một cổ nho nhỏ ý nghĩ rằng bệnh, đừng nghĩ, giống ngươi người như vậy, là không có tư cách đãi ở tiêu thất bên người, liếc mắt một cái nhìn thấu Chu Nhiên ý tưởng, Bách Vị. Sinh ha hà cười, hơn nữa, khuyên ngươi cuối cùng không cần như vậy tưởng, đừng đem toàn thế giới người đều trở thành ngu ngốc, ta đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu suy nghĩ của ngươi, ngươi ngẫm lại lấy lý thời kỳ suy đoán nhân tâm bản lĩnh, ngươi nói lý thời kỳ có thể hay không nhìn thấu, cái này sư muội thật là biết xem xét thời thế, có được giãn được a, đã từng trung nhiên là nhiều chán ghét tiêu thất à, hận không thể chỉ cần một có cơ hội, liền tưởng nhiều dẫm tiêu. Thất mây đá, trực tiếp đem tiêu thất dẫm đến bò không đứng dậy, hiện tại ý thức được, tiêu thất là cái có bản lĩnh, thả bản lĩnh con ở lý thời kỳ phía trên, trung nhiên liền muốn lợi dụng tiêu thất, ở tiêu thất bên này học bản lĩnh, sau đó lại hại chết tiêu thất, đối mặt trung nhiên như thế thiên chân lại buồn cười tính toán, bách vị sinh keo keo khóe miệng tỏ vẻ, trung nhiên thật là đương toàn thế giới, chỉ có nàng một người là trường đầu óc đại sư huynh, ngươi hiểu lầm. Ngươi đang nói cái gì, ta, ta nghe không rõ, Chu nghiên một trận hãi hùng khiếp vía, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe mà thôi, nàng còn không có quyết định làm như vậy đâu, đã bị bách vị sinh cái này ngu ngốc cấp nhìn thấu, tại sao lại như vậy, ở bách vị sinh mí mắt phía dưới, Chu nghiên cố nén trụ sờ sờ chính mình mặt bộ biểu tình động tác, khi sâu một hơi, chẳng lẽ nàng thật sự đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt đến như vậy rõ ràng. Có một câu bách vị sinh nói không? Sai, nếu là liền bách vị sinh đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, nàng vừa rồi biểu tình tới rồi viện trưởng trước mặt, nhất định là dâu không được viện trưởng. Đúng vậy, hảo hảo dùng sức xoa một phen chính mình mặt đi, nếu là lại không đem kia vẻ mặt biểu tình cấp xoa rớt, lý thời kỳ chính là không có ta tốt như vậy nói chuyện. Bách vị sinh một tiếng cười to, đem không ít người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Chu nghiên sắc mặt đột nhiên một trận trắng bạch, vội vàng, vươn tay, nghe bách vị sinh nói, dùng sức mà ở chính mình trên mặt xoa xoa, thẳng xoa đến chính mình mặt có đau đớn, mới dám buông ra, ha ha ha, chu nghiên nghe lời biểu tình, kêu mới tránh ra bách vị sinh cười ha ha, trong lòng thông khoái vô cùng, một màn nay, tự nhiên là dừng ở không ít người trong mắt, chật chật chật, tiểu nha đầu, người lực sát thương thật đại, nhìn xem bách vị sinh trước kia nhiều đơn thuần. Thật tốt một cái oa a, nhìn xem hiện tại đều bị ngươi, dạy thành cái dạng gì, cốt lao tấm tắc bảo lạ, giao nhớ trước đây, bách vị sinh tưởng hám hại tiểu nha đầu khi, thủ đoạn sinh nộn, bị tiểu nha đầu liếc mắt một cái nhìn thấu không nói, còn bị tiểu nha đầu tàn nhẫn chỉnh một phen. Hôm nay, bách vị sinh cũng có thể dùng dăm ba câu, liền đem chung nguyên tức giận đến phun thân, tiểu nha đầu quả nhiên là công lực phi phàm a. Nếu là trên đời này người thành thật đều cùng tiểu nha đầu nhiều tiếp xúc tiếp xúc, chiếu hắn phỏng trừng, thực mau, dưới bầu trời này liền không có gì người thành thật, có thể hay không nói chuyện, này không phải lực sát thương đại, cái này kêu sức cuốn hút cường, trắng dùng từ không chuẩn cốt lão liếc mắt một cái, tiêu phượng loan lúc này mới nói, có thể làm bách vị sinh tiến bộ, thuyết minh ta thành công, còn nữa nói, ta gặp được bách vị sinh lúc ban đầu lúc ấy, hắn đơn thuần sao, Nếu là lúc ấy bách vị sinh cũng coi như đơn thuần nói, nàng liền thiên hạ đệ nhất người thành, thật, lúc trước bách vị sinh bởi vì chăm sự sự tình, hắc hóa đến lợi hại, tiểu tâm tư nhiều vô cùng, thiện dùng chức quyền hắc nàng về điểm này sự, nàng hiện tại đều không muốn đề, liền như vậy đinh điểm bản lĩnh, như vậy điểm đầu óc, cũng dám người da đen, bách vị sinh lá gan thật đại, hiện tại bách vị sinh lá gan như cũ đại. Chính là làm người làm việc, quang lá gan cực kỳ vô dụng, không dài đầu ọc đen nửa ngày chỉ có thể tự hắc. Đối mặt hiện tại Bách Vị Sinh, Tiêu Phượng, Loan cảm thấy, chính mình đem Bách Vị Sinh giáo đến khá tốt, liền lấy Trung Nhiên tới nói, trước kia Bách Vị Sinh liền Trung Nhiên là một cái cái dạng gì người, hắn đều không làm rõ được. Đâu giống hiện tại, Bách Vị Sinh chỉ cần dùng nói mấy câu, là có thể đậu đến Trung Nhiên Hoa Dung thất sắc. Nàng tin tưởng, chờ bách vị sinh về sau gặp được ái mộ cô nương, dựa vào hắn ba tấc không lạn chi thạch, liêu muội kỹ năng mãn điểm, bồng bồng đát, ha ha, hảo đi, điểm này lão tử đến. Thừa nhận, từ ngay từ đầu khởi, cái này bách vị sinh đích xác không phải cái gì hảo điều, cốt lão mừng rỡ nở nụ cười, bách vị sinh cùng trước kia khác nhau chính là, có tà tâm, không cái kia đầu óc, hiện tại đã có tà tâm, chỉ số thông minh cũng có thể cùng được với. Bách vị sinh thật đúng là từ đầu tới đuôi tên vô lại a. tiêu cô nương, khẩu nhất định khát nước rồi, uống nước uống nước, nhìn thấy tiêu phượng loan một người lầm nhầm lầm nhầm nửa ngày, phong tụ phi thường, thức thời, đúng lúc mà đem thủy mang đưa tới tiêu phượng loan trước mặt, đến nỗi tiêu phượng loan kia cùng điên giường như lầm bẩm lầu bầu một màng, phong tụ lại là đề đều không có đề một câu, tựa như vừa rồi vẫn luôn ở bên xem tiêu phượng loan nhất cử nhất động người. Không phải nàng giống nhau, cảm ơn, tiêu phượng loan tiếp nhận trực tiếp uống một ngụm, sau đó nhìn cốt lão liếc mắt một cái, cốt lão kèo kèo khóe miệng, liền hắn cái này tình huống, nói lại nói nhiều, cũng sẽ không có khát nước cảm giác, cho nên tiểu nha đầu không cần hỏi hắn muốn hay không uống lên. Tiêu phượng loan cười, thu hồi thủy mang, giao cho phong tụ trong tay, ai nói nàng muốn hỏi cốt lão uống không uống thủy, nàng chỉ là tưởng cùng cốt lão hỏi một tiếng hảo mà thôi. Cốt lão suy nghĩ nhiều quá, khó được nhìn đến tiêu phượng loan như thế nghịch ngợm một mặt, cốt lão vừa tức giận vừa buồn cười, như thế nào, đậu sống bách vị sinh không đủ, còn muốn tới khi khi hắn này, đem lão xương cốt sao, tiểu thất, ngươi nói lý thời kỳ rốt cuộc muốn làm gì a? đồng dạng đã sớm thói quen, càng sẽ không đối tiêu phượng loan, lầm bầm lầu bầu cái này thói quen có bất luận cái gì khác thường tiêu phượng minh, lại là thẳng nhập chủ đề. Biết rõ lý thời kỳ lần này điểm bọn họ vài người danh, làm cho bọn họ trở thành hai viện trao đổi sinh, chính là không có hảo ý, cố tình lại không thể làm cái gì, lại xem chung nghiên giống như là rủi bỏ thấy giống nhau. Một ngày đuổi đi tam hồi đô đuổi không đi giống nhau, tiêu phượng minh liền càng thêm bực bội, nha cũng không biết chính mình lại một lần bị họ tiêu nữ nhân so vì bách vị sinh, cái môi ngừa ngứa, trực tiếp đánh vệ cái hắt gì. Chăm huynh, xem ra cái kia họ chú cô nương lại ở, nhắc mãi ngươi, liền trung nhiên đối bách vị sinh những cái đó triển kính nhi, khúc dương cùng tàng ngao đều bội phục vô cùng, đương nhiên bọn họ bội phục không phải trung nhiên mặt giày vô sỉ, bị người cự tuyệt còn dính đi lên kia cổ kính nhi, mà là đang xem đến bách vị sinh bị một nữ nhân như vậy quấn lấy, chẳng những không có sinh khí, còn có thể nại đến hạ tâm tới, đem đối phương dọa chạy kính nhi. Khúc Dương cùng Tàng Ngao đều cực nhỏ có cùng nữ hải tử ở chung kinh nghiệm, Khúc Dương là trường nam, cho nên muốn học hảo bản lĩnh, thê phụ thân khởi động một cái ra, chiều cố, bảo vệ tốt khúc bạch, Tàng Ngao đối xong thân chết cũng đều không phải là là hoàn toàn. Vô chi, tính tình lại không giống trường hoan giống nhau ánh mặt trời, cả ngày lạnh một khuôn mặt Tàng Ngao toàn thân, đều tản ra một cổ người sống chớ gần hương vị, kêu nữ hải tử thấy chỉ có tránh đi phần không có cô nương truy phủng, khúc dương cùng tàng ngao đều mừng rỡ tự tại. Nhưng đang xem đến trung nhân đối bách vị sinh không chết không cảo lúc sau, hai người không tự giác mà nghĩ đến, nếu là có một ngày, cũng có như vậy một cái cô nương, xuất phát từ nào đó nguyên. Nhân, như vậy đổi theo chính mình, bọn họ sẽ là cái dạng gì phản ứng, có thể hay không giống bách vị sinh giống nhau, biểu hiện đến như vậy hảo, chỉ tiếc, mới tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng. Khúc dương cùng tàng ngao đều nhịn không được đánh một cái run run, sau đó sôi nổi tỏ vẻ, chăm huynh uy vũ, khiêng lấy, bậy bạ, nàng không ở trong lòng mắng ta liền không tồi, bách vị xinh nhíu nhíu mày mao, mặc kệ hắn biểu hiện thượng ứng đối chung nghiên lại như thế nào trầm ổn, nhưng trong lòng một chút cảm giác đều không có tự nhiên là không có khả năng, kia cũng coi như là một loại nhớ, không nhớ ngươi, ai có cái này không mắng ngươi, tàng ngao khó được khai một câu vui đùa. Lại làm bách vị sinh khổ đến lợi hại Bách vị sinh kéo kéo khóe miệng Tàng ngao huynh ngươi nhưng đừng vui sướng khi người gặp họa. Ta tin tưởng một ngày nào đó Ngươi cũng sẽ bị một cái cô nương đuổi theo nơi nơi chạy. Lúc ấy hắn nhất định sẽ dọn hảo tiểu băng ghế Ôm Dưa hấu Ngồi ở một bên xem Không Sẽ không Tàng ngao khóe miệng cứng đờ Thật là sợ cái gì tới cái gì Tàng ngao mới tỏ vẻ chính mình không tiếp thu được như vậy tình huống Bách vị sinh liền nói như vậy một câu giống như má chú giống nhau nói, nếu không bao lâu, sự thật chứng minh, rất nhiều thời điểm mọi người lơ đãng nói ra nói, thật là, cái tốt không linh cái xấu linh, đừng nóng vội đừng nóng vội, từ từ tới, bách vị sinh vỗ vỗ tàng ngao bả vai, tỏ vẻ tương lai còn dài, tiểu thất, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? bách vị sinh còn ở cùng tàng ngao ở đánh cười, tiêu phượng minh liền tỏ vẻ đến nóng nảy nhiều. Tiêu Năm, nhìn đến Tiêu Phượng Minh gấp đến độ một hai phải một đáp án bộ dáng, Tiêu Phượng Loan làm chính mình dưới háng con ngựa ngừng bước chân, sau đó nhìn Tiêu Phượng Minh nói, người có phải hay không gần hương thân khiết? nghĩ đến chính mình là Giang Lưu Nhi, là một cái thân thế không rõ cô Nhi, chính là Tiêu Năm. Không phải, Tiêu Năm, Tiêu Thất cái này xếp hạng là như thế nào tới, Tiêu Phượng Loan nhưng không có quên, bọn họ một khi trở lại Long Tường Quốc, làm Tiêu ra cốt nhục. Tiêu phượng Minh tất nhiên muốn đối mặt tiêu gia người, nghĩ đến cái kia bị chính mình dùng lời nói sống sờ sờ tức chết tiêu phượng tình, tiêu phượng Minh loại tình huống này, tiêu phượng loan nhưng thật ra có thể lý giải, nếu ngươi là lo lắng tiêu phượng tình sự tình, ngươi đại nhưng trực tiếp đem chuyện. Này đẩy đến ta trên người, ta không sao cả, tiêu bách xuyên vẫn luôn tưởng nàng chết, nàng cũng cùng tiêu bách xuyên xé rách ra mặt, tiêu phượng tình chết lại thật là cùng nàng có quan hệ, tại đây chuyện thượng. Mặc kệ tiêu phượng Minh nói như thế nào, nàng thật đúng là không ngại, gần hương tình khiếp có, bất quá tiêu phượng tình sự tình không là vấn đề, tiêu phượng Minh lắc đầu, tiêu phượng tình sự tình, nàng không có để ở trong lòng quá, hơn nữa ở nàng xem ra, tiêu, phượng tình chết cũng không thể tính ở tiểu thất trên người, tiêu phượng tình cấp tiểu thất hạ độc, tưởng lấy tiểu thất tánh mạng, chính là tiểu thất đã chưa cho tiêu phượng tình hạ độc, lại không cầm đao chém nàng. Mỗi khi nghĩ đến tiêu phượng tình cách chết, tiêu phượng minh liền cảm thấy không thể tưởng tượng, tiểu thất bất quá chính là nói nói mấy câu, tiêu phượng tình đã bị tức chết rồi, loại này cách chết thật là hoang đường, tiểu thất, lấy ta đối tổ phụ hiểu biết, ngươi cùng tiêu ra sự tình, hắn khẳng định sẽ không liền như vậy bỏ qua, vạn nhất tổ phụ thật sự chấp mê bất ngộ, ngươi, ngươi sẽ làm sao, tiêu phượng tình chết cũng liền đã chết, như vậy tiêu ra như vậy nhiều người đâu. Tiêu Phượng Minh rốt cuộc là ở Tiêu Bách Xuyên thuộc hạ lớn lên, Tiêu ra những người khác cũng chưa chết, mà là bị phái đi đóng giữ long tường quốc biên rũ chi thành. Tiêu Bách Xuyên không chịu buông tay, Tiêu Phượng Loan nếu là không đối Tiêu Bách Xuyên. Nương tay nói, đã chết một cái Tiêu Phượng tình, còn sợ nhiều chết một cái Tiêu Bách Xuyên sao? Tiêu Bách Xuyên sinh tử cùng Tiêu Phượng tình không giống nhau, Tiêu Bách Xuyên vừa chết, Tiêu ra những người khác nhất định sẽ không quan tâm. Toàn thế giới đuổi giết tiêu phượng loan, đến lúc đó, tiêu phượng loan liền thật sự muốn đối mặt toàn bộ tiêu gia người đuổi giết, tiêu phượng minh cũng không lo lắng, toàn bộ tiêu gia người đuổi giết tiêu phượng loan, tiêu phượng loan liền có sinh mệnh nguy hiểm, hoàn toàn tương phản, tiêu phượng minh biết, thật muốn đi đến kia một bước, chết thường thường chính là tiêu gia mọi người, không để bụng tiêu phượng tình sinh tử, miễn cưỡng làm lơ tiêu bách xuyên sinh tử, chính là toàn bộ tiêu gia người sinh tử. Tiêu phượng Minh liền không thể lại miễn cưỡng chính mình không quan tâm, toàn đương chính mình không biết, nhưng cho dù nàng để ý, đối mặt cái này tình huống, tiêu phượng Minh cũng không biết chính mình, nên chút làm sao bây giờ, bởi vì nàng mặc kệ như thế nào làm, tựa hổ đều là sai, không thể làm tiêu phượng loan thương tổn giết sạch người của tiêu gia, lại không thể làm người của tiêu gia vẫn luôn đuổi theo tiêu phượng loan không bỏ. Tưởng tượng đến những việc này, Tiêu Phượng Minh đầu óc giống như là truyền thành một đoàn, đánh mãn chết tiết len sợi đoàn, vô pháp lý ra một cái mảnh mối tới. Liền vì chuyện này, Tiêu Phượng Minh đã có mấy ngày ngủ không hảo, như vậy cảm xúc. Theo bọn họ ly Long tưởng quốc càng ngày càng gần, liền càng thêm rõ ràng, ngươi tưởng ta làm sao bây giờ? Tiêu Phượng Loan không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn lại Tiêu Phượng Minh, hỏi lại Tiêu Phượng Minh một câu. Ta, ta, ta không biết, tiêu phượng minh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nếu là nàng có thể nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết nói, nàng liền sẽ không thống khổ lâu như vậy, tiêu ngũ cô nương, có thể làm nô tỳ biết là chuyện gì xảy, ra sao, ở một bên phong tụ nho nhỏ dơ lên tay, tỏ vẻ chính mình có thể cấm một chân sao, sự tình là cái dạng này, vừa lúc đáp không thượng tiêu phượng loan vấn đề. Tiêu phượng minh tiếp nhận phong tụ đề tài, nói một lần, nguyên lai là như vậy một việc a. phong tụ gật gật đầu, tiêu ngũ cô nương, vậy ngươi là tưởng bên kia người chết đâu, ta, tiêu phượng minh vô ngữ, nàng không nghĩ bất luận cái gì một bên người chết hảo sao, tiêu phượng minh trong lòng thực minh, bạch, nếu là tiêu gia có thể thành thành thật thật không đi chọc tiêu phượng loan, dù sao tiêu phượng tình đã chết, tiêu gia thực lực cũng không lớn không bằng trước. Tiêu Phượng Loan hoàn toàn có thể làm được đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không hề tính 108 tinh tú độc chuyện này, nhưng hư liền phá hủy ở, tiêu ra người không đủ thành thật, hoặc là nói là Tiêu Bách Xuyên không đủ thành thật. Ăn như vậy đại một cái mệt, Tiêu Bách Xuyên như thế nào chịu thiện bãi? Cam hưu, rõ ràng là Tiêu ra sai trước đây, Tổng không có khả năng Tiêu ra một đường đuổi giết Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Minh còn yêu cầu Tiêu Phượng Loan không thể đánh trả. Chỉ có thể bị người của tiêu gia đuổi theo đánh, sống được như vậy nghèo túng đi, cá cùng tay gấu, hà có thể kiêm đến, phong tụ lắc đầu tỏ vẻ, tiêu phượng minh cũng quá lòng tham, chính là cái này lòng tham lại không thể nói không đúng, ít nhất đối mặt tiêu cô nương cái này không có huyết thống, quan hệ muội muội khi, tiêu phượng minh cũng không có vứt bỏ tiêu cô nương, lựa chọn tiêu gia thân nhân, được rồi, đem ngươi mẹ kế mặt thu hồi tới, ngươi ý tứ ta minh bạch yên tâm, người của tiêu gia sẽ không chết, nhưng sẽ không có ngày lành quá. minh bạch sao? tiêu phượng loan ở tiêu phượng minh ót thượng chụp một cái tát, không có cái này đầu óc, còn tự hỏi vấn đề này, thật là tưởng cũng là bạch tưởng, lãng phí trí nhớ. thật sự, tiêu phượng minh ánh mắt sáng lên, nàng liền biết, mặc kệ là lại khó chuyện này, chỉ cần là tiểu thất, liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, nhưng ta trước tiên nói rõ. Người của Tiêu gia không tới phiền ta, ta không truy cứu sự tình trước kia, người của Tiêu gia nếu không thức thời nhi, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ít nhất lưu này đó Tiêu gia người một cái mệnh, nhưng trừ bỏ mệnh ở ngoài mặt khác hết thảy, ta đều không cam đoan, người của Tiêu gia không làm gì được ta, nhưng mỗi ngày đuổi theo ta nháo, ta ngại phiền, minh bạch sao? Tiêu Phượng loan ánh mắt trầm xuống, ngư khí rất là nghiêm túc. Minh bạch, minh bạch, ngươi chỉ cần lưu bọn họ tánh mạng liền hảo, bọn họ rốt cuộc là người nhà của ta, tiêu phượng minh liên tục gật đầu, nàng muốn không nhiều lắm, chính là điểm này, nếu là tiểu thất thật sự giết tổ phụ, sau đó còn giết nàng cha mẹ, thậm chí là huynh đệ tỷ muội, nói như vậy, nàng liền thật sự có điểm khó đối mặt tiểu thất, hảo, ngươi minh bạch. Vậy hành, tiêu phượng loan ứng một câu, phong tụ nhìn chính cao hứng tiêu phượng minh lắc lắc đầu. Trách không được tiêu cô nương đối vị này tiêu ngũ cô nương khá tốt, rõ ràng sinh hoạt ở như vậy phức tạp một gia đình bên trong, tâm tư lại như vậy đơn thuần, có lẽ tâm tư đơn thuần người, càng dễ dàng vui sướng, liền giống như là hiện tại, phong tụ quá minh bạch, đối với nào đó người tới nói, ở đối mặt nào đó tình huống thời điểm, đã chết mới là giải thoát, mà sống, lại, chưa chắc là chuyện may mắn, phải biết rằng, có một loại cách sống kêu sống không bằng chết. Phong tụ biết điểm này, nhưng là tiêu phượng minh không thể tưởng được điểm này, cho nên liền ở bên kia cười ngây ngô. Hôn chi, nàng mục đích đích xác chỉ có một, chính là giữ được sở hữu thân nhân tánh mạng, đến nỗi mặt khác, nàng không hề yêu cầu như vậy nhiều, tiêu cô nương, tiêu ngũ cô nương khá tốt. Nhìn đến đã ở bên kia cười ngây ngô, hoàn toàn đã quên nàng lúc ban đầu xả. Chủ đề chính là lý thời kỳ vấn đề, phong tụ ha hả nói một câu. Đúng vậy, như vậy cũng không có gì không tốt, Tiêu Phượng Loan, ân một tiếng, Tiêu Phượng Minh đem Lý Thời Kỳ tình huống cấp đã quên, chính là Tiêu Phượng Loan không có quên, nhìn về phía giống như quốc vương giống nhau ngồi ở trong xe ngựa, cũng không có như thế nào lộ diện Lý Thời Kỳ, Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày, đối mặt vệ tư trì, Lý Thời Kỳ phải dùng thủ đoạn chính là mượn sức, đối mặt nàng thời, điểm không thể nghi ngờ chính là phải dùng diệt trừ này nhất chiêu. Nàng rất tò mò, lý thời kỳ rốt cuộc muốn dùng cái dạng gì phương pháp, lấy nàng tánh mạng, đương nhiên, tại đây chuyện bên trong, nàng còn tò mò là, chu nghiên rốt cuộc lại khởi tới rồi một cái cái dạng gì tác dụng, tiêu phượng loan nhìn chầm chầm chu nghiên, tàng ngao cùng khúc dương tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua chu nghiên, thân là một cái cô nương ra, bị như vậy nhiều người nhìn chầm chầm, đặc biệt, tàng ngao cùng khúc dương cùng chu nghiên giống nhau, đều là phượng khởi người trong nước. Bách vị sinh cùng nàng đã từng còn có đồng môn chi nghi, này đó vốn nên là cùng nàng quan hệ càng thân cận một ít người, toàn bộ đều đầu nhập vào, thiên giúp một cái kêu tiêu phượng loan nữ nhân mà đến đối phó chính mình, chu nghiên tức giận đến đều mau học máu, loại này bị đông đảo yêu tú nam nhân quay chung quanh, giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau sinh hoạt, chính là chú, nghiên tưởng tượng bên trong, tưởng nỗ lực, lại trước nay không thành được đến quá cục diện, tương phản. Tiêu Phượng Loan tiện nhân này cái gì đều không cần làm, liền có nhiều như vậy người vây quanh Tiêu Phượng Loan chuyển. Chung nhiên không rõ vì cái gì sinh hoạt như vậy đến không công bằng, hoặc là nói này đó nam nhân chẳng lẽ đều mắt bị mù sao? Nàng rõ ràng so Tiêu Phượng Loan hảo, so Tiêu Phượng Loan ưu tú, này đó nam nhân như thế nào liền nhìn không tới đâu. Hợp lại này đó nam nhân cũng chỉ dài quá một đôi mắt, nhìn đến Tiêu Phượng Loan kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Đến nỗi nàng càng cao thượng nội bộ, liền nửa điểm đều nhìn không ra tới, này mấy nam nhân, thật sự là quá nông cạn, vô luận trung nghiên ở trong lòng như thế nào phỉ nhổ, làm thấp đi tiêu phượng loan, không thể phủ nhận chính là, mọi người đối tiêu phượng loan giữ gìn, làm trung nghiên đố kỵ đến đỏ mắt, bách vị sinh, tàng ngao mây cái là nam nhân, bởi vì tiêu phượng loan lớn, lên sinh đẹp cho nên đối tiêu phượng loan hảo còn chưa tính. Nhưng Tiêu Phượng Minh lại xem như cái gì một việc, Tiêu Phượng Minh là nữ nhân, hẳn là không có khả năng bị Tiêu Phượng Loan một khuôn mặt cấp lừa sao, rõ ràng một năm trước, cùng Tiêu Phượng Loan quan hệ nhất ác liệt người chính là Tiêu Phượng Minh, Tiêu Phượng Minh không có lúc nào là không nghĩ như thế nào giết Tiêu Phượng Loan, nhưng lúc này mới dài hơn thời gian à, Tiêu Phượng Minh giống như là quên mất Tiêu, Phượng Loan là giang lưu nhi thân phận, đem Tiêu Phượng Loan trở thành là thân muội muội giống nhau. Thân cận vô cùng, cái quỷ gì, trung nhiên thật muốn lắc lắc tiêu phượng minh, hoặc là tấu tiêu phượng minh mấy quyền, làm tiêu phượng minh thanh tỉnh một chút, tiêu phượng minh xác định đầu óc chưa đi đến thủy sao, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới, nha hải, ngươi không phải vẫn luôn quần lấy bách vị sinh sao, hôm nay tốt như vậy tâm tình, thế nhưng tới ta, nhìn đến, trung nhiên đi vào chính mình bên người, tiêu phượng minh chỉ cảm thấy ngày mai Thái Dương tất đánh phía Tây ra tới, Đều mấy ngày rồi, nhìn đến Trung Nhiên không chết không cào bị bách vị sinh, cự tuyệt lúc sau lại dán lên đi, Tiêu Phượng Minh vẫn luôn cho rằng, loại tình huống này sẽ duy trì đến bọn họ trở lại Long Tường Quốc đâu, Tiêu Phượng Minh, đều là nữ nhân, nói chuyện đừng như vậy khắc nghiệt, ta không phải ngươi địch nhân, trên người của ngươi thứ không nên nhầm vào, ta, Trung Nhiên mặt tối sầm, hiện tại nàng chẳng những không nghĩ để Tiêu Phượng Loan. Càng không nghĩ để bách vị sinh đối nàng một lần lại một lần cự tuyệt, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, còn không phải là, bởi vì bách vị sinh ở tiêu phượng loan bên người lăn lộn một đoạn thời gian sau, thế nhưng cũng dám ở nàng trước mặt túm thành dáng vẻ kia, khuyên ngươi thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ngươi về điểm này tâm địa gian dảo đối ta vô dụng, tiêu phượng minh lắc đầu, chu nhiên, không phải nàng địch nhân, cho nên chu nhiên là ở trong tối chỉ. Tiểu thất là nàng đỉnh nhân sao, Chu nghiên hôm nay quên uống thuốc đi đi, tiêu phượng minh, ngươi đối ta như thế dương cung bạt kiếm có ý tứ gì, ta là tới giúp ngươi, cái gì gọi là nàng tâm địa gian rảo đối tiêu phượng minh vô dụng, nàng là tới giúp tiêu phượng minh tìm về tự mình, cùng hiện tại cái này tiêu phượng minh so sánh với, Chu nghiên chỉ cảm thấy trước kia cái kia kiêu ngạo dị thường, chỉ cần bắt được đến cơ hội liền người ở bên ngoài trước mặt dùng sức sờ soạn tiêu phượng loan. Đối phó tiêu phượng loan cái kia tiêu phượng Minh thật sự là quá đáng yêu, nếu nói, tiêu phượng Minh thật là bởi vì trong đầu vào thủy, cho nên mới trừ thành như vậy, làm lão bằng hữu nàng không ngại tốn chút sức lực, giúp tiêu phượng Minh đem trong đầu về điểm này thủy trục soát tới, phun, tiêu phượng Minh trực tiếp phun nước miếng cấp trung nhiên xem, đừng đừng đừng, ta cũng, không nên ngươi giúp, thảo ý của ngươi, lòng ta lãnh, tâm lĩnh, cảm ơn à còn giúp nàng ai giúp ai a chung niên thật đương nàng xuẩn con tưởng châm ngòi nàng cùng tiểu thất chi gian quan hệ làm nàng phản bội tiểu thất chung niên thật đủ có thể tiêu phượng minh ngươi như thế nào tốt xấu chẳng phân biệt a chung niên không cao hứng lúc trước ngươi tới thần nông bách thảo học viện tìm đại sư huynh thời điểm ta chính là thường xuyên giúp ngươi lúc ấy tiêu phượng minh không phải thần nông bách thảo học viện đệ tử không được tùy ý xuất nhập thần nông thảo học viện nếu không phải nàng, tiêu phượng minh muốn gặp bách vị sinh có dễ dàng như vậy sao? cho nên nói, ngươi là vì lúc trước về điểm này sự tình, muốn cho ta báo ân. tiêu phượng minh úc một tiếng, ngươi tưởng ta như thế nào báo? ta trung nhiên một đốn, đem chưa nói xong nói trực tiếp véo rớt, đem đề tài lại túm trở về. các ngươi đều là bạn tốt, như vậy nhiều năm cảng tình, những cái đó sự tình đều là ta tự nguyện giúp ngươi, ta như thế nào sẽ muốn ngươi báo đáp đâu? Nàng muốn không phải Tiêu Phượng Minh đối nàng báo đáp, cho nên mới đi đối phó Tiêu Phượng Loan, nàng muốn Tiêu Phượng Minh từ trong lòng chán ghét Tiêu Phượng Loan, tự động tự phát mà đi đối phó Tiêu Phượng Loan, lấy Tiêu Phượng Loan hiện tại đối Tiêu Phượng Minh tín nhiệm, nàng một khi thành công, chẳng khác nào là ở Tiêu Phượng Loan bên người xếp vào một cái nhãn tuyến, về sau, nàng tưởng đối Tiêu Phượng Loan làm cái gì không dễ dàng a, kia hành đi, ngươi rốt cuộc tưởng đối ta nói cái gì? Tiêu Phượng Minh gật gật đầu, không đề cập tới báo ân là được, không nói báo ân. Như vậy Chu Nghiên kế tiếp nói sự tình, nàng có chịu hay không ứng, Chu Nghiên cũng đừng có hai lời tới phản bác, làm người bạn tốt, tính tình của ngươi ta nhất hiểu biết, ngươi người này chính là chân thực nhiệt tình, lòng mềm yếu, thực dễ dàng bị người lừa gạt, lợi dụng. Phượng Minh, ta là thật đem ngươi trở thành bằng hữu, không đành lòng xem ngươi bị người như thế lợi dụng a. Chú Nghiên vừa nghe có môn, thật dài thở dài một hơi, một bộ vì tiêu phượng minh cảm thấy thống khổ không thôi biểu tình, sau đó đâu, không có đi xem trung Nghiên thanh âm và tình cảm phong phú biểu tình, vẫn luôn nhìn đằng trước tiêu phượng minh chỉ là, lười nhác mà đánh một cái không tiếng động ngáp, lười biếng hỏi một câu, phượng minh, ngươi có thể không biết, từ ngươi, cùng phượng tình rời đi long tưởng quốc lúc sau, tiêu gia nhật tử là càng ngày càng khó quá. Tiêu lão ra tử thân mình cũng là một ngày không kịp một ngày, tiêu ra sở dĩ sẽ biến thành cái dạng này, rốt cuộc là bị ai làm hại, tin tưởng không cần ta nói, ngươi cũng minh bạch đi. Đường Chu Nhiên dùng khóe mắt dư quang đánh giá Tiêu Phượng Minh thời điểm, Tiêu Phượng Minh đã đánh xong ngáp, mà khóe mắt lại phiếm một chút ướt át. nhìn đến khóe mắt ướt ác lại chưa nhìn đến cái, kia ngáp Chu Nhiên, trong lòng đột nhiên một nhạc, quả nhiên, Tiêu Phượng Minh chính là Tiêu Phượng Minh. Nói đến cùng, tiêu phượng minh luôn là cùng người của tiêu gia thân, còn có thể vì tiêu phượng loan một ngoại nhân, không cần sinh chính mình dưỡng chính mình tiêu gia. Chu nghiên thanh âm một thấp, mang theo một mặt khóc ý hương vị, ở đi phượng khởi quốc phía trước, ta đi xem qua tiêu lão gia tử. Tiêu lão gia tử ngày thường tinh thần quắc thước, kia tinh thần đầu liền, giống nhau người trẻ tuổi đều so ra kém, chính là kia một lần. Ta thế nhưng phát hiện tiêu lão gia tử trên đầu tóc bạc nhiều không ít, cả người cũng chưa trước kia như vậy tinh thần, mất tinh thần không ít, muốn nói lên, tiêu phượng loan thật sự là quá nhẫn tâm, thật là quá cầu rút ván người. Nàng cùng tiêu gia rốt cuộc có bao nhiêu đại oán hận a thế nhưng làm tiêu gia biến thành hiện tại cái dạng này, lại thế nào, nếu là không có tiêu gia nuôi nấng, tiêu phượng loan đã, sớm đã chết, nàng kêu tiêu lão gia tử kêu như vậy nhiều năm tổ phụ. Chẳng lẽ đều là kêu giả, cái này khởi tay tới cũng quá độc ác, một chút sinh lộ đều không cho lưu, ta mỗi lần nghĩ vậy chút sự tình, liền đau lòng đến lợi hại, chu nghiên bỗng nhiên ngẩn đầu lên, nhìn tiêu phượng minh, ngươi rời đi tiêu ra cũng có hơn nửa năm, ta tưởng tiêu ra này đó tình huống, ngươi cũng không biết, bất quá ngươi nghe cũng đừng có gấp, ta tin tưởng chỉ cần tiêu lão gia tử gặp được, chuyện tốt, tiêu ra mầm tay họa trừ bò. Sở hữu hết thải liền sẽ biến trở về trước kia bộ dáng, tiêu gia lớn nhất mầm tai họa, chính là tiêu phượng loan, muốn cho tiêu lão gia tử cao hứng, khôi phục trước kia tinh khí thần liền yêu cầu một mặt tâm dược, này vị tâm dược tên vẫn là kêu tiêu phượng loan, tiêu phượng loan vừa chết, tiêu gia sở hữu hết thải quẫn cảnh đều sẽ biến mất, tiêu gia liền sẽ trở nên cùng trước kia giống nhau, chỉ cần diệt chứ tiêu phượng loan, phượng, minh. Chu Nhiên chính mình càng nói càng kích động, đáy mắt càng cất giấu một mặt tối tâm, chính là nàng nói xong lúc sau, Tiêu Phượng Minh lại là chưa cho nàng một cái phản ứng. Chu Nhiên nhíu nhíu mày mao, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phượng Minh. Tiêu Phượng Minh rốt cuộc có hay không đang nghe nàng nói chuyện, như thế nào liền cái phản ứng đều không có, thật giống như vừa rồi vẫn luôn là nàng ở diễn kịch một vai dường như ở bách vị sinh chỗ đó, Chu Nhiên đã chịu đủ rồi. Lầm bầm lầu bầu, bị người trở thành ngốc tử giống nhau đối đãi tình huống, cái này tình huống đến phiên tiêu phượng minh trên người khi, trung nhiên tính tình đã có thể không ở bách vị sinh trước mặt khi như vậy hảo, trung nhiên thanh âm dương lên, ngữ khí bên trong lộ ra một cổ vẻ giận, đáy mắt châm một bụi ngọn lửa, không thể tin được mà nhìn tiêu phượng minh, phượng minh, ta nói nhiều như vậy, nhưng đều là vì ngươi cùng tiêu gia hảo a ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nghe được bởi vì Tiêu Phượng Loan quan hệ, chính mình bổn ra phát sinh như vậy nhiều không tốt sự tình, lại còn có ở đi xuống sườn núi lộ, Tiêu Phượng Minh là người chết sao, liền một chút phản ứng đều không có, Tiêu Phượng Minh không nên đang nghe Tiêu ra tình huống lúc sau, tức giận đến tưởng lấy dao phay chém chết Tiêu Phượng Loan sao, đúng rồi, ta nghe nói Tiêu Lão gia tử là phái ngươi cùng Phượng Tình cùng đi tìm Tiêu Phượng Loan, ngươi ở chỗ này, Phượng Tình đâu, các... Ngươi nhiều đã tìm được rồi Tiêu Phượng Loan, vì cái gì vì cái gì nàng chưa thấy được Quảng Thanh Cung người, trên thực tế, Tiêu Phượng Minh tưởng diệt trừ Tiêu Phượng Loan, chính là so nàng dễ dàng nhiều, chỉ cần Tiêu Phượng Minh đem Tiêu Phượng Loan tin tức đưa đến Quảng Thanh Cung, Quảng Thanh Cung tự nhiên sẽ phái người thu thập Tiêu Phượng Loan, hoàn toàn không cần chính mình ra tay à, Úc ta đã biết, ngươi cùng Phượng Tình nhất định là bởi vì tìm được rồi Tiêu Phượng. Loan, cho nên phượng tình chạy nhanh đem tin tức này mang cho quảng thanh cung người, người tắc vẫn luôn đi theo tiêu phượng loan bên người, làm nội ứng đúng không, tưởng tượng đến cái này khả năng, trung nhiên cao hứng đến thiếu chút nữa không vỗ tay, quảng thanh cung người vừa ra mã, tiêu phượng loan hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó, tiêu phượng loan sự tình, đều không cần bọn họ tới động thủ, phượng minh, người thật là quá thông minh, nghĩ vậy sao tốt biện, pháp. Ta tưởng Tiêu Lão Gia Tử nếu là biết ngươi cùng Phượng Tình làm sự tình, nhất định sẽ thật cao hứng, chẳng sợ Tiêu Phượng Minh cũng không có hé răng, Chu Nhiên lại là đã hoàn toàn nhận định cái này đáp án, sau đó trong mắt tràn đầy hưng phấn quang mang, hai cái đùi đều không an phận mà đã đánh lên tới, nguyên bản còn ở như đi vào cõi thần tiên Tiêu Phượng Minh ở Chu Nhiên, như vậy xuất sắc, diễn thuyết dưới, không thể không đánh lên tinh thần tới, đối với Chu Nhiên. Sở hữu suy đoán, Tiêu Phượng Minh càng là bội phục không thôi, Chu nghiên rốt cuộc là thần nông bách thảo học viện đệ tử, vẫn là sư thừa thuyết thư tiên sinh A, này nói được so sướng đến còn xuất sắc, nghĩ chính mình vẫn luôn đều không có cấp Chu nghiên phản ứng, Chu nghiên lại là có thể chính mình một người soạch soạch, nói như vậy nhiều nói, chẳng những không chê nhảm chán, còn càng nói càng hăng hái. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phượng Minh thở ra một hơi, một kẹp mã bụng. Con ngựa, đáp đáp đáp mà chạy lên, chạy tới tiêu phượng loan bên người, tiểu thất, ta mới phát hiện, không riêng ngươi cùng họ riêng có lầm bầm lầu bầu thói quen, kỳ thật có loại này thói quen người, rất nhiều, so hai người các ngươi nghiêm trọng, kỳ thật cũng rất nhiều, nhìn tiêu phượng loan, tiêu phượng minh cảm thán không thôi mà nói một câu, tiểu thất lầm bầm lầu bầu tật xấu, cùng chung nhiên so sánh với, đó là nhẹ đến không thể lại nhẹ, tiểu thất chỉ là ngẫu nhiên nói. Một hai câu, không lâu sau, hơn nửa câu cũng ít, chẳng sợ vừa rồi trung nhiên, một người nói chuyện chẳng những càng nói càng hưng phấn, còn tới một cái thao thao bất tuyệt, này xuất sắc độ thật thẳng bức quán trả thuyết thư tiên sinh, không có việc gì, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, về sau thấy nhiều, liền sẽ không lại như vậy kinh ngạc, tiêu phượng loan vỗ vỗ tiêu phượng minh bả vai, an ủi tiêu phượng minh, không tồi, về sau nhiều trông thấy, phòng chừng thành thói. Quen, Tiêu Phượng Minh lên tiếng, bất quá, trung nhiên cái kia bộ dáng quá dọa người điểm, Bách Vị Sinh chịu đựng được, ta nhưng chịu đựng không nổi, cho nên Bách Vị Sinh, ta là giúp không nổi nữa. Nói xong, Tiêu Phượng Minh hướng Bách Vị Sinh đệ một cái, huynh đệ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi hôm nay lúc này đây trong chốc lát, về sau ngươi liền tự cầu nhiều phúc ánh mắt, Bách Vị Sinh giật nhẹ khóe miệng, Tiêu thật sự tình đã qua đi, Tiêu Phượng Minh không cần lại. Có như vậy nhiều bức giấc cảm, sau đó lại làm chút cái gì bồi thường chuyện của hắn, chẳng sợ hắn cũng là bị trung nhiên cấp triền phiền, đã có thể tiêu phượng minh giúp đỡ bám trụ kia trong chốc lát, tính cái gì a? nghĩ trung nhiên, bách vị sinh mặt liền nhịn không được đen, bị trung nhiên quấn lấy, hắn từ bực bội không vui đến thản nhiên, lại đến chán ghét, nghĩ đến trung nhiên lải nhải, không chịu hết hy vọng bộ dáng, bách vị sinh liền não nhân đau, khi nào khởi, cái kia cao. Cao tại thượng trung nhiên, trở nên cùng lão thái bà dường như, xảo chết người, hợp lại ngươi là ở giúp bách vị sinh a nghe xong tiêu phượng minh nói, tiêu phượng loan cười, nàng là kỳ quái, tiêu phượng minh chưa bao giờ là hảo tính tình người. Trước kia vì tiếp cận bách vị sinh ngẫu nhiên muốn cùng trung nhiên, lá mặt lá trái một phen, hiện tại tiêu phượng minh làm việc hoàn toàn không có cái này tất yếu, như thế nào còn có thể chịu đựng trung nhiên vẫn luôn ở chính mình bên. Tai ồn ào, náo loạn nửa ngày, tiêu phượng minh là tưởng giúp bách vị sinh chia sẻ chia sẻ, hiểu rõ tiêu phượng minh ý tứ lúc sau, tiêu phượng loan hết sức vui mừng, nhưng là thân là đương sự chi nhất chung nghiên lại là hoàn toàn ngốc vòng. Trước một giây, chung nghiên còn ở vì chính mình đoán đúng rồi tiêu phượng minh tâm tư cùng kế hoạch, mà rào rạt đắc ý. Giây tiếp theo, tiêu phượng minh liền vô tình mà rời đi chính mình bên người, chạy hướng về phía tiêu phượng loan, chu... Nhiên không rõ, liền ở vừa mới như vậy đoạn thời gian trong vòng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình, nàng đã biểu lộ chính mình lập trường, nàng cùng tiêu phượng loan càng là tử địch tình huống, kỳ thật, tiêu phượng minh đại nhưng thừa nhận hết thảy, dù sao nàng lại không có khả năng đem chính mình suy đoán nói cho tiêu phượng loan, cho nên tiêu phượng minh chạy cái gì, chẳng sợ tiêu phượng minh tới cái cam chịu biểu tình, nàng cũng hảo tâm hiểu rõ, bởi vậy chỉ cần tiêu phượng minh lại đối nàng hơi thêm ám chỉ ở thích hợp là lúc nàng tuyệt đối có thể giúp đỡ tiêu phượng minh vội cùng tiêu phượng tình nội ứng ngoại hợp nhất cử đem tiêu phượng loan tiện nhân này bắt lấy cố tình tiêu phượng minh một câu đều không có cấp trung niên liền chạy lấy người còn đi tới tiêu phượng loan bên người đã ngốc vòng trung niên phản ứng không kịp tiêu phượng minh rốt cuộc là có ý tứ gì ngu xuẩn vẫn luôn đem một màn này xem ở trong mắt lý thời kỳ hừ hừ Chỉ cảm thấy trung nhiên cái này đệ tử thật sự là vụng về như nhu, hoặc là nói, nhưu đều do trung nhiên thông minh một chút, đều nói nữ sinh hướng ngoại, lời này thật là một chút đều không có sai, hắn không nghĩ tới, loại tình huống này còn có thể lấy, như thế kỳ ba phương thức xuất hiện ở tiêu phượng Minh cùng tiêu phượng Loan trên người, tiêu phượng Minh là cô nương, nhưng tiêu phượng Loan cũng là cô nương, thả tiêu phượng Loan là một cái đỉnh tiêu gia chi. Họ, trên người lại vô tiêu ra huyết mạch người ngoài, phóng một đồng chí thân mặc kệ, tiêu phượng minh cùng tiêu phượng loan đi được như thế chi gần, quả nhiên là điên đến không nhẹ. Nếu như bị tiêu bách xuyên biết chuyện này, thấy như vậy một màng, tất sẽ bị kích thích đến học máu bỏ mình, tiêu gia ra, ra muốn bất hạnh, đầu tiên là ra tiêu phượng minh như vậy một cái không biết ân báo đáp dưỡng nữ, lại ra tiêu phượng minh như vậy một cái khủyu tay quẹo ra ngoài nữ nhi, tiêu ra. Náo nhiệt, nhiều điều làm hắn nhìn xem nị oai, mặc kệ tiêu phượng minh cùng tiêu phượng loan tình huống, lý thời kỳ lạnh lùng mà liếc chu nghiên liếc mắt một cái, cái này đệ tử, đủ thông minh, trừ lần đó ra, liền không bến ưu điểm, cho nên, hắn như thế nào sẽ làm như vậy xuẩn đệ tử, ngồi trên thủ tịch đệ tử vị trí, hắn còn không nghi quá sớm từ thần nông bách thảo, học viện viện trưởng vị trí thượng lui ra tới. Lại cũng không đại biểu muốn tìm một cái vô năng hạng người, tới, đón thế chính mình vị trí, hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể tìm một cái ưu tú vãn bối, đem thần nông bách thảo học viện truyền xuống đi, phát dương quang đại, đến nỗi người này tuyển lý thời kỳ ánh mắt lòe loé chuyển qua vệ tư trì bóng dáng thượng, có lẽ là cùng lý phục khiên quán, biết vệ tư trì là lý phục vừa ý người thừa kế tuyển, lý thời kỳ cười, lý phục coi trọng người, tất không sai được. Nhân tài như vậy, lưu tại đan dược phường thật sự là quá đáng tiếc, chỉ có lưu tại thần nông bách thảo học viện mới có thể phát huy hắn lớn nhất tác dụng, hắn nguyện ý làm vệ tư trì đương thần nông bách thảo học viện người thừa kế, nhưng trước đó có một cái lớn nhất tiền đề, kia đó là hắn có thể hoàn toàn khẳng định, vệ tư trí tâm là hoàn toàn hướng về thần nông bách thảo học viện, vứt bỏ đan dược phường, muốn kiểm nghiệm vệ tư trì thiệt tình. Lý Thời Kỳ cũng nghĩ kỹ rồi biện pháp có cái gì có thể so sánh vệ tư trì, thân thủ hủy diệt đan dược, phường, làm đan dược phường, cũng đổi thành danh thành thần nông bách thảo học viện tới càng có thành ý, càng tin đâu, nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Lý Thời Kỳ cười, Lý Phục Phóng vệ tư trì đi thần nông bách thảo học viện, là bởi vì đủ tự tin, như vậy tự tin ở hắn xem ra, bất quá là tự phụ mà thôi, thực mau. Hắn liền sẽ làm lý phụ vì chính mình tự phụ trả giá thảm thống đại giới, tiểu nha đầu, lý thời kỳ lại ở đánh ý đồ xấu, giám thị lý thời kỳ cốt lão trở lại tiêu. Phượng Loan bên người báo cáo nói, bởi vì cốt lão đặc thù tính, cho nên lý thời kỳ cùng chung nhiên chút nào không biết, bọn họ ở đối phó tiêu Phượng Loan thời điểm, tiêu Phượng Loan vẫn luôn phải cốt lão đi theo lý thời kỳ bên người, nhìn chăm chăm lý thời kỳ nhất cử nhất động. Nguyên bản tiêu phượng loan, là muốn cho cốt lão tử lý thời kỳ bên kia nghe được một chút kế hoạch, nhưng kỳ quái chính là, từ khi lên đường lúc sau, chẳng sợ Chu nghiên vẫn luôn ở quấy giày bách vị sinh, mà không thành công, vì việc này, Chu nghiên thế nhưng một lần, cũng không có cùng lý thời kỳ nói đến quá tương quan nội dung cùng kế hoạch, giữ kín như bưng, nếu không phải xác định thật là trừ bỏ chính mình cùng Diêm Đế bên ngoài, không có người thứ ba có thể xem tới được cốt lão tồn tại. Nếu không chỉ bằng cái này tình huống, tiêu phượng loan đều phải hoài nghi, lý thời kỳ cùng chung nhiên không phải là hiểu được cốt lão tồn tại, cho nên đề đều không đề cập tới, bảo mật công, tác làm được thật tốt quá, cái này có cái gì nhưng kỳ quái sao, tiêu phượng loan nâng chính mình cầm, rốt cuộc là cái nào phân đoạn xuất hiện sai lầm đâu, dĩ vãng nàng mỗi lần phái ra cốt lão, kia chính là vô hướng không thắng A, tiểu nha đầu đừng nóng vội. Bọn họ tổng hội bị lão tử nắm đến nho nhỏ bím tóc, cốt lão trong lòng cũng nghẹn một hơi đâu, hắn lão nhân ra đều ra ngựa, hà có rảnh tay mà hồi đạo lý, cũng là lý thời kỳ ở xuất phát phía trước, cũng đã đem kế hoạch, lộng chu đáo, cho nên dọc theo đường đi, trung nhiên chỉ cần dựa theo lý thời kỳ an bài tốt hết thảy hành sự, nói trắng ra là, bách vị sinh thái độ, lý thời kỳ đã sớm liệu đến, trung nhiên cũng làm hảo chịu xem thường chuẩn bị. Sở hữu sự tình đều liệu đến, như vậy hậu kỳ ở trên đường thời điểm, Lý Thời Kỳ cùng Trung Nhiên đương nhiên liền không có dư thừa nói có thể nói, miễn cho còn bị học miệng nghe lén đi. Nếu không có như thế, lấy cốt lão tình huống, đã sớm đem Lý Thời Kỳ cùng Trung Nhiên kế hoạch sờ thầu cái đề hướng lên trời, không vội, tiêu phượng loan tâm nhưng thật ra đủ bình tĩnh, chỉ cần hắn có động tác, trốn không thoát chúng ta đôi mắt. Tiêu Phượng Loan như cũ làm cốt lão nhìn chầm chầm Lý Thời Kỳ một người, đến nỗi Chu Nhiên, hoàn toàn phóng sinh là đủ rồi, Lý Thời Kỳ mới là mấu chốt mấu chốt, Chu Nhiên bất quá là nghe lệnh với Lý Thời Kỳ thôi, bởi vì Chu Nhiên động tác nhỏ, trên thực tế trừ bỏ cốt lão bên ngoài người, đều đã đem đôi mắt đặt ở Chu Nhiên trên người, cho nên Tiêu Phượng Loan, càng muốn cho cốt lão toàn tâm toàn ý nhìn chầm chầm Lý Thời Kỳ, yên tâm, bao ở lão tử trên người. Cốt lão vỗ vỗ chính mình xương sườn ngực, lộng không khi kỳ, hắn liền không gọi cốt lão, ân ân, tiêu phượng loan như là hống tiểu hài nhi giống nhau, đáp lời cốt lão nói, sau đó nhìn cốt lão thở phì phì mà phiêu trở lại a khi kỳ bên người, tiếp theo thật sự chừng lớn hai chỉ tối ôm đôi mắt, thẳng ngơ ngác, mà nhìn chằm chằm lý thời kỳ, một chút ít đều chưa từng buông tha, độc ngồi ở bên trong xe ngựa lý thời kỳ lúc nào cũng cảm thấy ra đầu tê dại. Trên người thẳng khởi nổi da gà, thật giống như là bị ai cấp nhìn chằm chằm giống nhau, chỉ là đương lý thời kỳ tâm sinh nghi lự nhìn bốn phía khi, liền phát hiện, nên đi theo người đều đi theo, mà xe ngựa trong vòng, chứ bỏ hắn ở ngoài, căn bản là không có người thứ hai, cái loại này bị người thẳng liệt liệt nhìn chằm chằm tâm sợ. Cảm, tổng làm lý thời kỳ không thoải mái, làm cho lý thời kỳ sau lại nghĩ cách ở trong xe ngựa thả không ít vật trang trí. Lấy giảm bớt bên trong xe ngựa không gian, miễn cho chính mình miên man suy nghĩ. Đáng tiếc chính là, đường trong xe ngựa tê tê đương đương lúc sau, lý thời kỳ cái loại này phát mau cảm giác cũng không chút nào chuyển biến tốt đẹp. Mỗi ngày nên như thế nào khó chịu, vẫn là như thế nào khó chịu. Chẳng sợ lý thời kỳ còn không yên tâm mà làm chung nghiên thế. Hắn bắt mạch, có phải hay không hắn thân thể không khỏe, mới tạo thành như vậy ảo giác, cuối cùng lại không cái kết quả. Tiểu thất, lý thời kỳ có phải hay không động kinh a? cả ngày nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ là làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm, cho nên đây là bị kia cái gì quấn lên, đối mặt cái này tình huống, tiêu phượng minh đám người chính là có không ít ý tưởng cùng cách nói đâu, cái này ta đã có thể không rõ ràng lắm, nói không chừng chính là làm được chuyện, xấu nhiều, cho nên muôn đến cũng nhiều, tiêu phượng loan ha hà cười, cũng không có nhắc tới cốt lão bất quá bởi vậy có thể chứng minh lý thời kỳ vẫn là tương đối mẫn cảm ở rất nhiều thời điểm chỉ cần cốt lão không ra tay làm cái gì người bình thường là phát hiện không đến cốt lão tồn tại nhưng cho dù là cốt lão có cái gì động tác bởi vì tất cả mọi người nhìn không tới chỉ đương kia một trận quái dị cảm giác chính là gió thổi qua hình thành lý thời kỳ nhận định chính mình bên người giống như đi theo thứ gì thực đặc biệt tiểu nha đầu tưởng cái gì đâu Trở về trộm cái lười cốt lão nhìn đến tiêu phượng loan trầm mặc một ngữ, trợt lóe trợt lóe ánh mắt, cả người giống như suy nghĩ cái gì, cốt lão giống như, liền tình huống hiện tại, tiêu phượng loan còn cần tưởng cái gì, đừng nói cho lão tử, ngươi là ở suy xét trở lại long tưởng quốc lúc sau, muốn như thế nào đối mặt tiêu ra người vấn đề đi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, tiêu, phượng loan lười nhác mà đánh ngáp một cái, tiêu ra ở nàng trong mắt, trước nay đều không phải một vấn đề. Nhìn dáng vẻ, lại là không có gì thu hoạch đi, lý thời kỳ cùng trung nghiên giàu đến nhưng đủ khẩn, đều có non nửa tháng đường xá, hai thầy trò ở trên đường thế nhưng không có nửa điểm giao lưu, lý thời kỳ thực tin tưởng trung nghiên, nhất định có thể hoàn thành hắn giao đãi xuống dưới nhiệm vụ, nếu không phải trung nghiên bản lĩnh đại, đủ rồi hoàn thành nhiệm vụ, chính là, lý thời kỳ phái cấp trung nghiên nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần là cá nhân là có thể đủ hoàn thành. Ngươi gấp cái gì, tổng hội bị lão tử thủ đến, cốt lão không chịu nhận thua, liền sợ ngươi thủ đến gì đó thời điểm, người kia đã động thủ, tiêu phượng loan nhìn cốt lão, nói một câu, lý thời kỳ ý tưởng cùng kế hoạch, sớm muộn gì, nàng đều là phải biết rằng, bất quá phái ra cốt lão, chính là vì sớm, biết, nếu là ván biết, kia còn có phái cốt lão đi tất yêu sao, đi theo. Bách vị sinh bên người trung nhiên nhìn đến tiêu phượng loan liền như vậy ngồi trên lưng ngựa, không cùng bất luận kẻ nào có ánh mắt thượng tiếp xúc, một người một mình ở đàn kia lầm nhầm lầm nhầm, trung nhiên xem đến trận mắt há hóc mồm, đây là tình huống như thế nào, trung nhiên không thể tin được mà quay đầu đi, muốn hỏi bách vị sinh có biết hay không tiêu phượng loan có cái này tật xấu khi, lại nhìn đến bách vị sinh đám người trên mặt đều là một bộ tập mãi thành thói quen, biểu tình. Tức khắc, Chu nguyên cả kinh đã nói không ra lời, Đại sư Huynh, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy Tiêu Phượng Loan từ không bình thường, thực đáng sợ sao, giống gặp được Tiêu Phượng Loan loại tình huống này, nên thoát được rất xa, miễn cho bị lây bệnh. Càng quan trọng là, nhìn đến như vậy hồn nhiên quên mình Tiêu Phượng Loan, Chu Nhiên liền nhịn không được trong lòng thẳng nhút nhát. Tiêu Phượng Loan này rõ ràng là có ức chứng A, nếu là Tiêu Phượng Loan. Ước chứng cũng không quang chỉ là lầm bầm lầu bầu, còn có khác tật xấu, kia làm sao bây giờ, trung nhiên chính là nghe nói qua, trên đời có như vậy một loại người, ở ngủ không thể tự không chế tình hôn dưới, những người này sẽ ở trong mộng lên hành sự, giống như ban ngày tỉnh thời điểm giống nhau, lao động, này cũng không phải đáng sợ nhất, đêm du chung người chẳng những sẽ giống ban ngày giống nhau lao động, có chút còn lại là quỷ dị mà sẽ trực tiếp giết người, nửa đêm đều. Là mọi người nhập say xưa đi vào giấc ngủ hết sức, ai có thể tưởng được đến, chính mình bên người liền có như vậy một cái ngủ sau sẽ đêm du người, chỉ cần trung nhiên tưởng tượng đến, chính mình gần nhất mỗi khi nửa đêm ngủ mơ chính hương thời điểm, tiêu phượng loan liền mở to một đôi mờ mịt vô thần đôi mắt, trong tay cầm hung khí, hung khí lóe hàn quang, từng bước hướng chính mình bước bước, răng rắc, một chút, nàng còn không có tỉnh táo lại, đầu cũng đã bị tiêu phượng loan. Cấp cắt xuống dưới, nhân loại liên tưởng là phong phú, cụ thể, càng là khoa trương, còn không có xác định tiêu phượng loan có phải hay không trong truyền thuyết, này đó sẽ mộng du người, chu nghiên đã sợ đến đem tiêu phượng loan mộng du là lúc, là như thế nào đi bước một đêm chính mình giết chết, đem nàng đầu chặt bỏ tới hình ảnh, nghĩ đến cụ thể sinh động, cả người giống như đặt mình trong với phim kinh dị bên trong giống nhau, người lạc vào trong cảnh, hoảng sợ khó an, nhìn. Chú nghiên cổ giống như là bị người bóp chặt, đột nhiên ra không được thanh nhi, trên chán cũng bắt đầu toát ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi tới, bách vị sinh kinh ngạc mà nhướng nhướng chân mày. Chú nghiên đây là ban ngày ban mặt mà gặp quỷ, thế nhưng dọa thành cái dạng này, chú nghiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch bộ dáng, tàng ngao cùng khúc dương đều thấy được, hai người dùng ánh mặt tìm hỏi bách vị sinh, người rốt cuộc đối này họ Chu làm cái gì, nhìn đem nhân gia cấp. Dọa, bách vị sinh giật nhẹ khóe miệng, hắn nhưng thật ra tưởng đối này chỉ chán ghét rồi bỏ làm điểm cái gì, nhưng không phải sợ rút dây động dừng sao, cho nên hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu, hắn so với ai khác đều muốn biết, chung nghiên rốt cuộc là làm sao vậy, êm đẹp mà đi theo chính mình bên người, chung nghiên mặt lập tức liền thanh, cảm thụ đỉnh đầu ấm rào rạt ánh nắng, lại nhìn võ ngựa hạ chính mình bóng dáng, bách vị sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn đích xác. Vẫn là người, không phải quỷ A, không phải hắn đem Chu Nghiên cấp dọa. Đại sư Huynh, ngươi nghe ta nói, giống Tiêu Phượng Loan loại người này thực chỉ sợ. Về sau ai cưới Tiêu Phượng Loan, chẳng khác nào là đem mệnh xuyên ở trên lưng quần. Chu Nghiên như vậy sợ hái Tiêu Phượng Loan tình huống, không phải không có đạo lý. Chu Nghiên vừa rồi sợ giả tưởng hết thảy nửa năm trước thời điểm, Long Tường Quốc cũng đã phát sinh quá một lần, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ngày. Thường nhìn vô hại lại cực kỳ hữu hảo hai người, bất quá là một đêm công phu, một cái đã chết, một cái khác thành hung thủ, nếu không phải người nọ bị bắt được trong nhà lao, lao đầu thấy được cái này tình huống, nếu không mặc cho ai cũng không nghĩ ra, chết cái kia rốt cuộc là chết như thế nào, hung thủ lại là như thế nào sẽ tại hành hung lúc sau, luôn miệng nói chính mình không có giết người, còn có người như vậy, nghe thế tắc đại bát quái, bách vị sinh cũng nho nhỏ giật. Mình một chút, khó trách Chu Nghiên dọa thành cái dạng này, cho nên Chu Nghiên là đem tiêu thất tình huống cũng tưởng thành cái kia hung thủ tình huống. Đại sư Huynh, ngươi thật muốn tin ta, ngươi ta chính là đồng môn, ta khả năng sẽ hại ngươi sao? Nguyên bản ta liền không tán đồng ngươi cùng Tiêu Phượng Loan ở bên nhau, hiện tại ta càng muốn ngăn cả ngươi. Không chừng khi nào, Tiêu Phượng Loan nửa đêm lên, liền đem đầu của ngươi đương dưa hầu cấp cắt. Chu Nghiên bản tay. Sau một cái đao cắt động tác, trong mắt sợ hái lại là cực kỳ chân thật, người cùng tiêu thất cùng nhau lên đường, đều có nửa tháng, xem ra, từ hôm nay buổi tối khởi, người liền không cần ngủ, bách vị sinh hảo ý nhắc nhở Trung Nhiên một câu, người không biết không sợ, cho nên phía trước Trung Nhiên dọc theo đường đi ngủ đến cực hương, nhưng hôm nay Trung Nhiên đã biết tiêu phượng loan cái này đặc thù tình huống, nếu là Trung Nhiên còn muốn sống nói, tốt nhất chính là đừng, chợp mắt. Nếu không, cái kia bị đầu trở thành dưa hấu cắt người không phải bách vị sinh, mà nên là nàng Chu Nhiên, ta Chu Nhiên thân mình run lên, lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình cổ, đã bị mồ hôi ướt nhẹp phía sau lưng ở một trận gió thổi qua sau, lạnh đến lợi hại, đều lạnh đến nàng trong lòng đi, nàng thật sự không muốn chết, chỉ cần có tiêu phượng loan một ngày ở, nàng thật sự không thể lại an tâm đi vào giấc ngủ, ha ha ha nhìn đến Chu Nhiên là thật sự đem. Chính mình nói nghe đi vào, đem tiêu phượng loan coi là ban đêm có thể câu hồn đầu trâu mặt ngựa, trong khoảng thời gian ngắn, bách vị sinh nhà hỏng rồi, đừng nhìn trung nghiên phía trước biểu hiện vẫn luôn là hung tướng không thôi, do so, nam nhân còn tàn nhẫn thượng vài phần, lại cũng có túng lợi hại, trung nghiên còn không có đem tình huống làm rõ ràng đâu, liền thật sự bị tiêu thất cấp sợ hãi, này cũng quá đậu, bách vị sinh kia tiểu tử cười cái gì đâu, còn có, vì mau lão tử cả. Thấy cái kia họ chử nữ nhân, nhìn ngươi ánh mắt thật giống như là gặp được ăn thịt người lão hổ giống nhau, lão tử như thế nào không nhớ rõ, ngươi cái gì thu thập quá họ chu nữ nhân, cốt lão cảm giác được chu nghiên ánh mắt lúc sau, buồn bực mà nhìn về phía tiêu phượng loan, cảm thấy tình huống này cũng quá kỳ quái, hẳn là chu nghiên nghĩ tới một ít kỳ quái đồ vật đi, chu nghiên đôi mắt nhìn chính mình, cho nên chu nghiên khủng bố chi nguyên tất là ra ở chính mình trên, người. Nghĩ vừa rồi chính mình lại không coi ai ra gì mà cùng cốt lão nói chuyện phiếm, tiêu phượng loan đại khai đoán được một chút, trung nhiên vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi, trên thế giới này, nhưng không có tự bế cái này từ ngữ. hơn nữa quá độ tự bế đối với thế giới này người tới nói, kia quả thực chính là một loại khủng bố tồn tại, bị coi là, xà tinh bệnh, đối mặt xà tinh bệnh, vài người có thể không sợ, nàng đem ngươi trở thành kẻ điên, ha ha ha, cười chết lão tử. Tiêu Phượng Loan mới mang ra một chút ý tứ này, cốt lão liền hoàn toàn đoán được Trung Nghiên rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lúc này, Tiêu Phượng Loan cảm giác đặt, ở chính mình bên hông truyền ảnh kính truyền đến một cổ nhiệt nhiệt độ ấm tới. Tiêu Phượng Loan biết, này tất khi Hà Quang Đạo có cái gì tin tức trọng yếu muốn nói cho chính mình. Giá, Tiêu Phượng Loan thay đổi con ngựa phương hướng, hướng trong rừng rậm đi. Tiêu Phượng Loan, ngươi làm gì? Bởi vì phía trước. Sợ hãi, nhìn đến tiêu phượng loan tựa hồ muốn thoát đội ý tứ, trung nhiên ở kêu tiêu phượng loan tên thời điểm, trực tiếp phá âm, nghe được chính mình thanh âm chẳng những phá âm, lại còn có cực kỳ trói tai khó nghe, trung nhiên che lại chính mình cổ, trở nên trắng trên mặt xuất hiện một mặt ửng hồng, ngượng ngùng xem người khác, sao lại thế này, lý thời kỳ một hiên mảnh, một đôi lạnh lùng mà đôi mắt trực tiếp chuyển hướng về phía tiêu phượng loan, ngươi muốn đi đâu nhi? Dọc theo đường đi Tiêu Phượng Loan đều thực bình tĩnh, một chút đa dạng đều không có xử, đây là nhịn không được muốn phát chiêu sao, người có tam cấp, ta muốn đi tiểu, Lý Viện Trưởng muốn theo tới quan sát sao, Tiêu Phượng Loan vỗ vỗ chính mình làn váy tỏ vẻ, nàng đi đi tiểu, Lý Thời Kỳ có phải hay không muốn cùng xem, bị một cái tuổi so với chính mình tiểu như vậy, nhiều nữ tử nói ra loại này lời nói, Lý Thời Kỳ mặt ra thiếu chút nữa băng không được. Lý Thời Kỳ miệng trực Tiếp nhất thành một cái thẳng tắp Trong mắt có tức giận Ngươi là nữ tử Há nhưng đem Đi tiểu hai chữ treo ở bên miệng Hơn nữa ta là trưởng bối của ngươi Cái gì không hảo đề Thiên đề loại người này dẫn người mơ màng lại dơ bẩn sự Lý Thời Kỳ sắc mặt sú đến lợi hại Nguyên bản bách vị sinh bọn người đã thói quen tiêu phượng loan không câu nệ tiểu tiết Nhưng bị Lý Thời Kỳ như vậy nhắc tới Mấy cái lớn nhỏ hỏa lại nhịn không được đỏ mặt lên Nhìn tiêu phượng loan một, cái tiểu cô nương một câu, kêu ở đây sở hữu nam nhân sôi nổi thay đổi mặt, phong tụ cùng tiêu phượng minh sừng sốt, thẳng tắp mà nhìn tiêu phượng loan, quả nhiên đủ biêu hãn, ta, ta bồi ngươi, trung nghiên lắp bắp mà nói, muốn ngươi bồi, tiêu phượng loan trở về trung nghiên một cái vô cùng khinh bị ánh mắt, liền kém không chiều trung nghiên dựng một cây ngón giữa, sau đó làm con ngựa tiểu đề vào cánh rừng, tiểu thất, ta bồi ngươi, thế ngươi canh chừng Tiêu phượng minh cả, kinh, đúng vậy, tiểu thất muốn đi tiểu, nàng khẳng định đến thủ tiểu thất, miễn cho làm tiểu thất bị đăng đồ tử cấp nhìn lén đi, tiêu cô nương, nô tỳ cũng thủ ngươi. phong tụ ngồi nghiêm chỉnh, tiêu cô nương chính là tương lai minh vương phu nhân, nếu như bị cái nào nhìn lén một đinh điểm, minh vương đã có thể thiệt thòi lớn, việc này nếu là bị minh vương biết, phi lột nàng ra không thể. Chẳng những bị tiêu phượng loan cấp cự tuyệt, chính mình muốn làm sự tình lại đồng. Thời bị tiêu phượng minh cùng phong tụ cấp đoạt đi rồi, chu nghiên khó xử mà nhìn về phía Lý Thời Kỳ, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Lý Thời Kỳ sắc mặt lạnh lãnh, đều có hai người thế tiêu cô nương canh chừng, cũng liền không nhiều lắm chu nghiên một cái, chu nghiên, còn không đuổi kịp, mà chậm chế tiêu cô nương. Phóng tiêu phượng loan một mình một người rời đi, hắn như thế nào chịu? Bách vị sinh mấy cái có thể hay không mang về Long Tường Quốc, hắn căn bản, là không thèm để ý, chỉ cần vệ tư chỉ còn ở hắn mí mắt phía dưới là đủ rồi, là, nghe được lý thời kỳ nói, trung nhiên không dám có nửa điểm do dự, bay thẳng đến tiêu phượng loan chạy tới, nàng lúc này nhiệm vụ chỉ có một, chính là nhìn chầm chầm hảo tiêu phượng loan, không được bỏ qua tiêu phượng loan nhất cử nhất động, trùng theo đuôi. Nhìn đến thật cùng lại đây trung nhiên, tiêu phượng minh hừ hừ, vẻ mặt đến không cao hứng, tiểu thất, ta đi thế ngươi chuẩn bị thủy, không, muốn nhìn đến người nào đó, thật cùng chỉ ruồi bọ dường như, phiền nhân, nói xong, cũng không xem trung nhiên đã nổi lên màu xanh lá mặt, liền lo chính mình tránh ra, bị hình người dung thành ruồi bỏ loại này chán ghét đồ vật, trung nhiên tức giận đến bộ ngực khởi phù đến lợi hại, hàm răng cắn chặt môi, đem môi đều cắn thành bạch, không có tức hay không không có gì như khí tiêu phượng Minh cùng tiêu phượng Loan đơn giản là châu châu sau thu nhảy đát không được bao lâu tiêu phượng Minh không nghe nàng khuyên bảo kia nàng liền không lãng phí cái này sức lực cùng nước miếng chờ trở lại Long Tường Quốc lúc sau nàng liền không tin tiêu phượng Minh còn có thể không nghe tiêu bách xuyên cái này tổ phụ nói nhất ý cô hành mà giúp đỡ tiêu phượng Loan mà hại toàn bộ tiêu ra tiêu phượng Loan vừa chết Tiêu Phượng Minh liền không có cơ hội tái giống như hôm nay giống nhau, ở nàng trước mặt càn rỡ, đến lúc đó, xem nàng như thế nào thu thập tiêu. Phượng Minh cái này cho cậy thế chủ tiểu tiện nhân, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng chửi người A, Phong Tụ khoanh tay trước ngực, trách không được tiêu ngu cô nương sẽ như vậy hình dung ngươi đâu, chật chật chật, gương mặt này, thật khó xem, cay đôi mắt, nói xong, Phong Tụ trực tiếp quay đầu đi. Tỏ vẻ không muốn lại nhiều xem Chu Nhiên liếc mắt một cái, miễn cho khó xử hai mắt của mình, một cái tiêu phượng minh không đủ, còn muốn thêm một cái phong tụ, Chu nghiên tức giận đến móng tay trực tiếp đem nàng lòng bàn tay đều cấp vèo phá, ha ha a, nhìn đến phong tụ cùng tiêu phượng minh dăm ba câu liền sắp đem phượng hoàng nữ Chu Nhiên, cấp bức điên rồi, tiêu phượng loan nhạc không thể chi, phong tụ, ngươi này há mồm, thật là càng ngày càng lợi hại. Đó là, tuy rằng đi theo tiêu cô nương bên người thời gian cũng không lâu, nhưng nô tỳ cũng không thể cấp tiêu cô nương mất mặt không phải, phong tụ kiêu ngạo mà nói một câu, nàng, phía trước còn tưởng rằng, miệng mình đủ độc, thẳng đến gặp được tiêu phượng loan lúc sau, phong tụ mới biết được, trước kia chính mình thật là quá ngây thơ, nàng tấn chức không gian, kỳ thật vẫn là phi thường đại, tiêu phượng loan, ngươi có thể hay không mau một chút, chu nhiên nghiến răng. Tiêu Phượng Minh cùng cái này nha hoàng sở dĩ dám đối với chính mình làm càn, tất cả đều là bởi vì Tiêu Phượng Loan quan hệ, rốt cuộc chúng ta chỉ có hai người, vạn nhất đi qua một cái. Xa lạ nam nhân, Tiêu Phượng Loan, ngươi là có thể đương tân nương, tốt nhất là hiện tại xuất hiện một cái kỳ xấu, vô cùng lại dơ bẩn không thôi nam nhân, đem Tiêu Phượng Loan xem cái sạch sẽ. Cứ như vậy, Tiêu Phượng Loan cũng chỉ có thể gả cho người nam nhân này, cả đời chịu người nhạo báng. Ngươi nói cái gì, vẫn luôn cười hì hì phong tụ sắc mặt biến đổi, nhanh như tia chớp, ở trung niên vừa dứt lời đồng thời, một cái bàn tay quăng qua đi, một cái tay khác còn lại là trực. Tiếp véo thượng trung nghiên cổ, ngươi dám đối tiêu cô nương bất kính, có chút vui đùa có thể khai, nhưng có chút lời nói lại là không thể nói. Phong tụ ánh mắt lạnh lùng, véo ở trung niên trên cổ tay càng ngày càng buộc chặt, trung niên chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Không trong chốc lát, mặt liền nghẹn đến mức lại thanh lại tím, tiêu phượng loan tiếc nuối mà thu hồi tay, này có người chọc tới nàng, tựa hồ vĩnh viễn đều đợi không được nàng ra tay, cũng đã có người giúp nàng. Đem giống chu nguyên loại này tiểu sâu cấp chủ đi rồi, tốt sâu cũng cho nàng một cái phát huy cơ hội không phải, ta, ta chung nguyên trên mặt nóng rát đau, đừng nói là đem chính mình chịu kia một cái tát còn đi trở về. Mau bị phong tụ vèo đến tắt thở trung niên liền đánh trả năng lực cùng đường sống đều không có, trung niên đá đạp lung tung hai cái đùi, đôi tay không ngừng chụp đánh phong tụ, muốn cho phong tụ buông ra, ta, ta nói giỡn, ta, ta khủ khủ, không, không có ý, gì khác, hướng tiêu cô nương xin lỗi, phong tụ hừ lạnh một chút, sợ chết đổ hèn nhát, cũng liền như vậy điểm bản lĩnh, chỉ biết cùng chó điên giống nhau chiều người loạn phệ, khó coi. Tiêu, Tiêu Phượng Loan, xin, xin lỗi, ta lời nói mới rồi, cũng không có ý khác, có thể hô hấp Chu Nhiên mặt đỏ đến cùng lỗ đầu héo giống nhau, nằm liệt ngồi dưới đất, héo rút không thôi về phía Tiêu Phượng Loan xin lỗi, đến nỗi phong tụ nhục mạ chính mình nói, Chu Nhiên đã hoàn toàn, không rảnh lo tới, bị mắng tổng so với bị bóp chết hảo đi, vừa rồi sắp chết giống nhau thống khổ cảm, cho tới bây giờ còn làm Chu Nhiên trong lòng run sợ ở phong tụ trước mặt Chu Nghiên hoàn toàn không dám giả mồm, liền sợ lại nếm một lần vừa rồi thống khổ, xem đem ngươi sợ tới mức, nghỉ ngơi một chút, chờ Chu Cố nương phục hồi tinh thần lại, chúng ta lại trở về đi. Tiêu Phượng Loan cười cười, dựa vào một cây đại thụ an vị xuống dưới, trong tay hái một cây cỏ đuôi chó. Huy a huy, phục hồi tinh thần lại Chu Nghiên hơi há mồm, không rõ Tiêu Phượng Loan này rốt cuộc ở ngoạn nhi cái gì không phải nói muốn đi tiểu sao, tiêu phượng loan là đi tiểu xong rồi, nếu đi tiểu xong rồi, làm gì không chạy nhanh trở về, ở chỗ này huy mũi sao, không đợi chung nhân hỏi ra khẩu, vừa thấy đứng ở chính mình bên người, nhé răng cười phong tụ, chung nghiên cả người run lên, xúc thành một đoàn cầu lúc sau, không dám lại hỏi nhiều nửa câu, tiểu thất, thủy đánh, đã trở lại, ngươi rửa rửa tay đi, họ chu nữ nhân còn thành thật sao, đi mà quay lại ở tiêu phượng minh cho tiêu phượng loan mới vừa đánh tới tràn đầy một hồ thủy sau đó cõng trung nhiên thời điểm tiêu phượng minh trực tiếp đem truyền ảnh kính trả lại cho tiêu phượng loan lý thời kỳ cùng trung nhiên nhìn chằm chằm tiêu phượng loan nhìn chằm chằm đến thật chặt chẳng sợ hà quang đạo có tin tức muốn truyền cho tiêu phượng loan tiêu phượng loan cũng không có phương tiện tiếp dù sao lý thời kỳ cùng trung nhiên đều đem lực chú ý đặt ở tiêu phượng loan trên người tiêu phượng loan dứt khoát lợi dụng điểm này. Đem truyền ảnh kính giao cho Tiêu Phượng Minh, làm Tiêu Phượng Minh đổi cái địa phương, tránh tai mắt của người, lại cùng Hà Quang Đạo trò chuyện, trên thực tế, nêu luận khởi bản lĩnh tới, chuyện này giao cho Phong Tụ càng thích hợp một ít, chỉ tiếc Hà Quang Đạo không quen biết Phong Tụ, chẳng sợ đem truyền ảnh kính cấp Phong Tụ, Hà Quang Đạo, thấy Phong Tụ, liền chưa chắc chịu đem tin tức nói cho Phong Tụ nghe, bởi vậy, nhất chọn người thích hợp cũng chỉ có Tiêu Phượng Minh. Tiêu Phượng Minh cùng Tiêu Phượng Loan âm thầm trao đổi một ánh mắt lúc sau, bốn cái nữ nhân mới về đơn vị, phát sinh chuyện gì, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi, Tiêu Phượng Loan nhưng có cái gì dị độc, Trung Nhiên một hồi tới, Lý Thời Kỳ liền trực tiếp đem Trung Nhiên kêu qua đi, nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ để ra nghi vấn một phen, hồi sư phụ nói, không có gì đặc biệt, Trung Nhiên rũ đầu, héo héo nhi mà đáp một câu, ngươi giọng nói làm sao vậy? Lý Thời Kỳ ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Trung Nhiên. Như thế nào? bị thu thập, sợ, muốn phản bội ta cái này sư phụ? Muốn thật là như thế, hắn lập tức bóp gãy Trung Nhiên cổ. Ngươi có phải hay không đem chúng ta kế hoạch nói cho Tiêu Phượng Loan? Lý Thời Kỳ ánh mắt một lệ, cảm thấy chính mình vừa rồi phái Trung Nhiên đi theo Tiêu Phượng Loan, có lẽ là một sai lầm. Đừng nói là Tiêu Phượng Loan, Trung Nhiên liền Tiêu Phượng Minh đều đánh không lại. Một chọi một, Chu Nghiên đều làm bất quá, huống chi, vừa rồi tình huống vẫn là một đôi tam, không có, tuyệt đối không có, Đồ Nhi sao có thể sẽ phản bội sư phụ? Chu Nghiên lắc đầu, chẳng sợ viện trưởng cực nhỏ nguyện ý thừa nhận nàng cái này đồ đệ, cũng không đồng ý nàng kêu hắn sư phụ, nhưng nàng như thế nào sẽ phản bội sư phụ của mình, chính mình chỗ dựa đâu? Kia vừa rồi đã xảy ra, sự tình Trung nghiên biểu hiện ra hiện đối chính mình sợ hãi, lý thời kỳ thực vừa lòng, chỉ cần trung nhân biết sợ hắn, cũng không dám phản bội hắn, bán đứng hắn, thật, quả thật đệ tử nhất thời hành động theo cảm tình, nói vài câu khó nghe nói, bị trung nghiên sờ sờ chính mình còn ở đau cổ, không cần nói cũng biết, bị thu thập, lý thời kỳ lại thoáng nhìn, nhưng thật ra đích xác nhìn thấy trung nghiên trên cổ kia mấy cây dấu ngón tay, nhớ kỹ, hiện tại đối chúng ta tới nói. Cái gì là hạng nhất chuyện lớn chuyện nhỏ, chớ lại vì một ít việc nhỏ rút dây động rừng, phóng chạy ca lớn, minh bạch sao, muốn báo thù, về sau có rất nhiều cơ hội, không cần nhất thời cực nhanh. Chu Nghiên miệng tiện, Lý Thời Kỳ không kỳ quái, Chu Nghiên bị thu thập, Lý Thời Kỳ cũng không kỳ quái, kỳ thật, Lý Thời Kỳ tuy rằng là đang hỏi, Chu Nghiên có phải hay không phản bội hắn, đầu phục tiêu phượng loan, trên thực tế, Lý Thời Kỳ trong lòng minh bạch. Cái này khả, năng tính không lớn, không nói là trung nghiên đối chính mình trung thành như một, chính yếu chính là, lấy tiêu phượng loan tính tình, lý thời kỳ không cảm thấy tiêu phượng loan nguyện ý thu trung nhiên loại người này, nói bất đồng, không tương vì mưu, đạo lý này, ai đều minh bạch. Sư phụ nói chính là, như vậy sai lầm, đệ tử về sau không bao giờ sẽ phạm vào, trung nghiên liên tục gật đầu, gặp qua quỷ còn không sợ hắc sao. Về sau, làm trò những người này mặt, nàng thật là không, dám lại nói tiêu phượng loan một câu nói bậy, còn có một vấn đề, ngươi không có trả lời ta, lý thời kỳ mí mắt một rũ, tiêu phượng loan thật sự chỉ là đơn thuần mà đi đi tiểu, nàng nhưng có rời đi quá ngươi tầm mắt, không có, trung nhiên lắc đầu, đệ tử vẫn luôn đều đi theo tiêu phượng loan, tuyệt không làm nàng rời đi quá đệ tử tầm mắt phạm vi, như thế liền hảo, lý thời kỳ gật đầu. Được rồi, ngươi tiếp tục trở về quần lấy bách vị sinh đi, tiêu phượng loan không rời, đi quá trung nhiên tầm mắt hẳn là chơi không ra cái gì đa dạng tới, là, trung nhiên ứng một câu, sau đó lại che che vô cùng đau đớn cổ, sư phụ, bách vị sinh hắn có thể hay không cũng, không cần phải xen vào hắn, nhắc tới bách vị sinh cái này đệ tử, ly thời kỳ ngữ khí bên trong có rất nhiều tràn đầy không thèm để ý. Lúc trước đem bách vị sinh đuổi đi, từ kia một ngày khởi, Lý Thời Kỳ liền chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ làm bách vị sinh, trở lại thần nông bách thảo, học viện, huống chi, là cầu bách vị sinh trở về, không có tiêu phượng loan bách vị sinh, không đáng sợ hãi, mà tiêu phượng loan thực mau sẽ chết. Đi theo Lý Thời Kỳ bên người cốt lão nghe Lý Thời Kỳ cùng Trung Nhiên nói nửa ngày, trước sau là không còn nói đến hắn trong miệng, kế hoạch rốt cuộc là một cái thế nào kế hoạch. Cột lão hốc mắt trực tiếp phát ra một màn u lục quang mang, sư phụ, ngươi làm sao vậy, nhìn đến lý thời kỳ nhịn không được đánh một cái run run, chu, nhưng quan tâm nói, sư phụ, ngươi có phải hay không lãnh, chính là nảy thanh thiên ban ngày, bên ngoài thái dương như vậy đại, nàng đều nhiệt đến sắp đổ mồ hôi, sư phụ như thế nào còn nhận đến run, kêu ta viện trưởng, huấn xong chung nhiên lúc sau, lý thời kỳ ngữ khi biến đổi, thu hồi thầy trò danh hiệu. Là, viện trưởng, Chu nghiên có chút không cam lòng mà sửa miệng, Chu nghiên biết, vừa rồi Lý Thời Kỳ làm muốn kéo gần cùng nàng quan hệ, cho nên mới có thầy trò xưng hô, hiện tại không cần, cho nên Lý Thời Kỳ liền đem này nhóm xưng hô bùn xỉn mà thu trở về, biết rõ Lý Thời Kỳ đánh cái dạng gì bản tính, càng hiểu được chính mình bị Lý Thời Kỳ đùa bỡn với vỗ tay bên trong, cố tình đối cái này thầy trò xưng hô, Chu nghiên chính mình hiếm lạ đến không được. Vô pháp buông tay, tựa như hiện tại, biết bị lý thời kỳ cấp trêu đùa, trung nghiên cũng chỉ có thành thành thật thật mà dựa theo lý thời kỳ phân phó, thay đổi xưng hô, viện trưởng, ngươi ngày. Gần đây thân mình chính là không khỏe, nhìn tràn đầy xe ngựa, trung nghiên nhíu nhíu mày mau, không có, lý thời kỳ sắc mặt biến đổi, lớn tiếng mà phản bác một câu, lý thời kỳ kích động như vậy phản ứng, làm trung nghiên sửng suốt một chút. Chẳng lẽ viện trưởng thân thể thực sự có không thoải mái, liền tính thực sự có không cái gì cũng không quan hệ, chỉ cần tìm cái y giả xem trọng đó là, nếu là viện trưởng không thể tự y, không phải còn có nàng sao, chỉ cần không phải cái gì, hiếm lạ bệnh, nàng cũng là có thể giúp viện trưởng trị liệu, trở lại ngươi vị trí đi lên, nhìn đến trung nghiên vẻ mặt kinh ngạc, lý thời kỳ sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đem trung nghiên cấp đuổi đi đối mặt chính mình tình huống hiện tại, Lý Thời Kỳ kỳ thật là xấu hổ với khải sĩ, làm một đại nam nhân, Lý Thời Kỳ sống vài thập niên, chưa từng có như vậy trải qua quá. Hắn tổng cảm thấy ở một cái hắn nhìn không tới trong một góc, có như vậy một đôi mắt liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chăm hắn xem, thẳng đem hắn để mắt nổi da gà, liền bởi vì cái này cảm giác cổ quái. Lý Thời Kỳ chẳng những ngủ không an bình, nhất kêu không an bình cùng xấu hổ. Vẫn là mặt khác hai cái lúc nào cũng gian đoạn, lý thời kỳ chỉ là một cái bình thường phàm nhân, muốn ăn muốn uống, tự nhiên muốn nước tiểu muốn kéo, tiêu phượng loan là cái cô nương, còn có thể minh chính ngôn thuận mà tìm cá nhân, thế chính mình canh chừng, chính là lý thời kỳ không giống nhau, lý thời kỳ, đều một cái lão nam nhân, này cởi quần giải quyết tam cấp thời điểm, tổng không có khả năng kéo một người thề hắn canh chừng đi, cái này thề hắn canh chừng người. Vô luận là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử, đều không thích hợp. Vì chuyện này, bất luận tại giã ngoại vẫn là khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Vừa đến giải quyết tư nhân vấn đề, muốn cởi áo tháo thắt lưng thời điểm, lý thời kỳ liền sẽ có vẻ đặc biệt biệt nhiễu, không nghĩ làm chính mình thân mình trơn bóng, mặc dù cởi quần áo, lý. Thời kỳ cũng sẽ quái dị mà dùng tay che vừa che chính mình trọng điểm bộ vị. Sau đó lý thời kỳ liền sẽ bằng máu tốc độ. Đem chính mình toàn bộ thân mình đều tẩm ở trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, lúc này mới bắt đầu tắm rửa, sống đến tuổi này, lý thời kỳ chưa từng có hưởng qua loại mùi vị này nhi, này đoạn cảm thụ, quả thực là cha tân lý thời kỳ tra tấn đến lợi hại, phát triển đến sau lại, lý thời kỳ dứt khoát là ăn mặc áo trong nhảy vào thùng tắm rửa, ở thùng cởi quần áo, vào nước hảo giải quyết, nhưng ra thủy vấn đề lại tới nữa, quang thân mình chính là quang thân mình. Lý Thời Kỳ chỉ có thể mặc kệ chính mình ướt dầm dề thân mình, đem sạch sẽ quần áo thay, bởi vậy, bởi vì Lý Thời Kỳ trên người không lau khô bọt nước, trực tiếp bị quần áo hấp thu, mới mặc vào sạch sẽ quần áo Lý Thời Kỳ, trên người như cu có chút ướt dính, thân thể tỷ lệ tấn hiện, nếu như bị Tiêu Phượng Loan thấy như vậy một màn, Tiêu Phượng Loan cần phải nói một câu, Lý Thời Kỳ ở chơi ướt thân dụ hoặc A, Lý Thời Kỳ cũng biết. Chính mình làm như vậy rất kỳ quái, nhưng rất nhiều thời điểm chính là không chế không được trong lòng kia cổ bất an cả. Có đôi khi Lý Thời Kỳ hoài nghi chính mình có phải hay không bị người hạ chú thuật. Có một viên nữ nhi tâm, rốt cuộc hắn hiện tại làm sự tình, ở Lý Thời Kỳ trong mắt là chỉ có nữ nhân mới có thể làm như vậy. Đối với chính mình có như vậy thay đổi, Lý Thời Kỳ là xấu hổ với khải sỉ, cố tình Lý Thời Kỳ không nghĩ nói cái gì, Chu Nghiên liền đối cái gì tò mò. Chu Nghiên một mở miệng, Lý Thời Kỳ có thể nào không tức giận? Là, viện trưởng, Chu Nghiên lọng không rõ, Lý Thời Kỳ ở tức giận cái gì, nhưng ở Lý Thời Kỳ trước mặt, nàng không có tư cách nói. Không, Chu Nghiên sau khi rời khỏi, Lý Thời Kỳ âm thầm vận khí, trong lòng sống mái với nhau không có bởi vì Chu Nghiên thuận theo mà hàng thiếu, ngược lại có càng lúc càng lớn thế lý thời kỳ cuối cùng là minh bạch vì cái gì nữ nhân dễ dàng như vậy phát điên chỉ vì hiện tại hắn cũng muốn bắt của một phen kia cổ quỷ dị cảm giác rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có phải hay không có người ở chơi hắn người này sẽ là tiêu phượng loan sao nếu là nhìn chăm chăm chính mình người làm một cái khác phải nói lý thời kỳ trong lòng liền càng thêm biệt nhiễu ta đi nương pháo a Nhìn đến lý thời kỳ một người ở trong xe ngựa lại là dậm chân, lại là cắn răng, cốt lão tỏ vẻ chính mình lại một lần mở rộng tầm. Mắt, cốt lão tỏ vẻ, cái này lý thời kỳ tuy rằng có một khối hán tử thân thể, lại có một viên thiếu nữ tâm, nghĩ đến lý thời kỳ mỗi lần đi tiểu, tắm rửa đều một bộ e thẹn bộ dáng, che thượng che hạ, cốt lão liền cảm thấy vô ngữ, lúc này cốt lão không hề có ý thức được. Lý thời kỳ sở dĩ sẽ xuất hiện loại này, nương khí hành động, kỳ thật tất cả đều là hắn chọc họa, nhìn trung nghiên từ lý thời kỳ trong xe ngựa ra tới, sau đó lại đuổi tới bách vị sinh bên cạnh, tiêu phượng loan, đám người đều là không nói, bất quá, trong đó một người sắc mặt, nhưng thật ra có chút không giống nhau, tiêu phượng minh vẻ mặt tiêu sắc, muốn tìm một cái cơ hội cùng tiêu phượng loan giao lưu một chút, tiêu phượng loan dùng chấn an ánh mắt nhìn tiêu phượng minh liếc mắt một cái. Làm tiêu phượng Minh tạm thời đừng nóng nảy, tiêu phượng Minh hít sâu một hơi, liền hà quang đạo vừa rồi nói cho nàng tin tức, nàng muốn tĩnh cung tĩnh không xuống dưới A, thật không nghĩ tới, lý. Thời kỳ như vậy không biết xấu hổ, Minh muốn đào tiểu thất đi thần nông bách thảo học viện, kỳ thật lại là tìm người diệt trừ tiểu thất, nhịn không được tiêu phượng Minh trực tiếp trả qua tiêu phượng loan tay, sau đó ở tiêu phượng loan lòng bàn tay viết ba chữ quảng thanh cung. Tiêu Phượng Loan nhớ mày, Hà Quang Đạo là Quảng Thanh Cung bốn ngôn tử chi nhất, hắn ở ngay lúc này cấp chính mình truyền tin tức, đương nhiên là cùng Quảng Thanh Cung có quan hệ, cho nên, Tiêu Năm ở nàng trong lòng bàn tay viết này ba chữ, là có ý tứ gì? Tiêu Phượng Loan ánh mắt chợt lóe, cầm vừa nhắc, chỉ hướng về phía Lý Thời Kỳ chính cưỡi xe ngựa, nhìn đến Tiêu Phượng Minh dùng sức gật gật đầu tỏ vẻ, chính là như vậy, Lý Thời Kỳ cùng Quảng Thanh Cung liên hệ thượng. Đời trước thanh ngôn tử chết, long tưởng quốc người đều biết vì thế sự, tiêu phượng loan thành Quảng Thanh Cung dục trừ một con con kiến, bất đắc dị chính là, tiêu phượng loan ở Quảng Thanh Cung. Tời tính sổ phía trước, sớm một bước rời đi, do đó tất cả mọi người mất đi tiêu phượng loan rơi xuống, nay đã khác xưa, một năm trước, tiêu phượng loan cánh chim chưa phong. Lý Thời Kỳ cũng đã đánh thượng Tiêu Phượng Loan chủ ý, đáng tiếc cuối cùng còn không phải làm Tiêu Phượng Loan trốn thoát, sau đó hắn tắc, bởi vì thần nông Bách Thảo học viện cái kia bị truyền đến Bách Gia năm xưa, làm cho cả ngày cuộc sống hàng ngày khó an, một năm qua đi, Lý Thời Kỳ có thể cảm giác được. Đến, Tiêu Phượng Loan thực lực tăng nhiều, đã phi ngày đó mông nước ngô, nghĩ Tiêu Phượng Loan vẫn luôn là một cái tu linh phế xài. Sơ ở thần nông Bách Thảo học viện nở rộ quang hoa là lúc, liền trưng bày hoàng giai đỉnh thực lực. Hiện tại tiêu phượng loan linh lực tu vi rốt cuộc tới một loại kiểu gì nông nỗi, lý thời ký tỏ vẻ hắn đoán không được, cũng không nghi đoán, càng không muốn biết. Tiêu phượng loan cái này hậu bối thật sự là quá khó chơi, mà hắn chủ yếu tinh lực, tắc muốn đặt ở đối phó đan dược phường thượng, tiêu phượng loan lưu không được, chính mình lại đằng không ra tay tới thu thập. Lúc này, Lý Thời Kỳ nghĩ đến đương nhiên chính là Quảng Thanh Cung, Tiêu Phượng Loan đám người liệu định, Lý Thời Kỳ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, Lý Thời Kỳ bản nhân cũng đoán được, hắn cái này tâm tư tất bị Tiêu Phượng Loan những người đó cấp sở thấu, bởi vậy, hắn làm chung nhiên cả ngày quần lấy Bách Vị Sinh, hư hư thực thực là muốn cho Bách. Vị Sinh trở thành bọn họ xếp vào ở Tiêu Phượng Loan bên người nội ứng, sau đó đi bước một diệt trừ Tiêu Phượng Loan kỳ thật ở mọi người xuất phát trước một ngày, lý thời kỳ cung đã phái người truyền tin đến Quảng Thanh Cung, nói cho Quảng Thanh Cung người, tiêu phượng loan rơi xuống, quả nhiên, vừa được đến tiêu phượng loan rơi xuống, chẳng sợ đời trước thanh ngôn tử chết có phải hay không thật sự cùng tiêu phượng loan, có quan hệ, tư tưởng đã đi vào ngõ cụt lỗ đạo tử chính, là không muốn buông tha tiêu phượng loan, tưởng lấy tiêu phượng loan mạng nhỏ, hà quang đạo vừa thu lại đến tin tức liền dùng truyền bóng dáng liên lạc thượng Tiêu Phượng Loan, làm Tiêu Phượng Loan làm tốt phòng bị, đừng bị lý thời kỳ cùng lỗ đạo tử cập ám toán, tiểu thất, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, Tiêu Phượng Minh thật cẩn thận hỏi, nếu là chỉ có một lý thời kỳ, hoặc là toàn bộ thần nông bách thảo học viện, nàng chưa chắc sẽ đem bọn họ để vào mắt, bọn họ muốn thu, thập thần nông bách thảo trong học viện đệ tử, bất quá là từng phút từng giây sự tình. Nhưng nếu là trực tiếp cùng Quảng Thanh Cung chúng đệ tử đối thượng, Tiêu Phượng Minh liền không có bực này nắm chắc cùng tự tin. Không vội, hắn sẽ giúp chúng ta kéo. Chúng ta hiện tại duy nhất cần phải làm là bằng máu tốc độ, đem lý thời kỳ sự tình giải quyết. Tiêu Phượng loan tính một chút lý thời kỳ, đưa tin tức đến Quảng Thanh Cung hoa bao nhiêu thời gian, chờ Quảng Thanh Cung người. Đuổi tới Long Tường Quốc lại yêu cầu bao nhiêu thời gian, trong lòng đại khái liền có một cái đế. Nhưng chúng ta hiện tại đã tiến vào Long Tường Quốc biên giới, đây mới là kêu nàng nhất đau đầu địa phương, vạn nhất tiểu thất vừa đến thủ đô, Quảng Thanh cung người cung đã ở đàng kia thiết hạ mai phục, chờ bọc đánh tiểu thất làm sao bây giờ, ngốc A, nếu là những người đó tốc độ thật như vậy mau, đã chờ chúng ta, ngươi cảm thấy hắn hiện tại truyền cho chúng ta tin tức, còn sẽ là cái dạng này sao, nếu là Quảng Thanh cung người đã ở Long Tường Quốc. Hà Quang đạo sẽ chỉ làm bọn họ trốn mà không phải làm nàng bố trí phòng vệ. Bởi vậy có thể thấy được Lỗ đạo tử đám người tuy rằng thu được nàng tin tức nhưng người còn ở ngàn dặm ở ngoài Quảng Thanh Cung đâu. Này đến là bị mắng Tiêu Phượng Minh cũng không giận. Tinh tế tưởng tượng nàng thật là suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đây còn có bao nhiêu thời gian thu thập bọn họ? Đại khái không đến 10. ngày thời gian. Nếu là chúng ta có thể ở 5 ngày trong vòng đem sự tình hoàn thành tính nguy hiểm liền không cao. Tiêu Phượng Loan bấm tay tính toán, chẳng sợ Lỗ Đạo Tử đã biết nàng rơi xuống, hẳn là sẽ không tự thân xuất mã. Lỗ Đạo Tử phái người tới sát nàng, Hà Quang Đạo nhất định sẽ chỉ mình có khả năng tranh thủ lần này hành động. Chỉ cần có Hà Quang Đạo ở, Hà Quang Đạo tự nhiên sẽ nghi cách kéo chậm mọi người cước trình, vì nàng tranh thủ thời gian. Vậy là tốt rồi. Nghe Tiêu Phượng Loan nói như vậy. Tiêu phượng minh thần gần lúc này mới thoáng thả lỏng một chút, giá, tính hảo thời gian lúc sau, tiêu phượng loan một đá con ngựa, làm chính mình con ngựa phí nước đại lên, tiêu phượng loan một có động tác, những người khác tắc sôi nổi theo đi lên, ai, các ngươi làm gì nha, trung nhiên đôi mắt trừng, cũng chỉ có thể quăng roi ngựa, đuổi theo tiêu phượng loan, viện trưởng, trung nhiên ở khai chạy phía trước, hô một tiếng lý thời kỳ, nhắc, nhở lý thời kỳ. Tiêu Phượng Loan này không phải muốn chạy đi, nghe được động tĩnh Lý Thời Kỳ vén rèm lên vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Dương Trần mà đi Tiêu Phượng Loan bóng dáng, truy, Lý Thời Kỳ chỉ mở miệng nói một chữ, mấy người phi nước đại mà tạo thành quần cuộn cát vàng, không thể tránh né mà bị Lý Thời Kỳ hút vào mấy khẩu, ăn một miệng thổ Lý Thời Kỳ mặt đen hắc, làm xa phu chạy nhanh, Tiêu Phượng Loan chạy cái kia phương hướng, chính là long tưởng quốc thủ đô. Phương hướng, cho nên tiêu phượng loan hẳn là không phải muốn chạy trốn, đã là như thế, tiêu phượng loan muốn làm gì, chẳng lẽ là rời đi một năm, tiêu phượng loan phát hiện chính mình đối long tường quốc thủ đô cực có cảm tình, cho nên muốn muốn sớm một chút trở lại cố hương, đối với cái này lý do, lý thời kỳ là một chút đều không tin, tiêu cô nương, nơi này chính là chủ tử nơi, tới long tường quốc thủ đô lúc sau, phong tụ trực tiếp lánh tiêu phượng loan đi lại một cái diêm phủ. Cùng phía trước Diêm phủ giống nhau như lúc, nơi này chẳng những đoạn đường hảo, hơn nữa diện tích không nhỏ, bên trong cảnh vật cực kỳ tinh tế, đẹp không sao tả xiết. đã sớm đã thói quen Diêm đến nơi trốn đều có bất động sản phú hào trạng thái, lần này mọi người biểu hiện đều cực kỳ bình tĩnh, một bộ tập mãi thành thói quen ý tứ, chỉ có vẫn luôn trầm mặc không nói vệ tư trì trong lòng không như vậy bình tĩnh, hắn phát hiện cái này hắn còn chưa gặp qua họ Diêm nam nhân. Thực lực thật là không dung khinh thường, lòng tưởng quốc thủ đô, muốn có được một tòa như vậy xinh đẹp mà diện tích đại phủ trạch, cũng không phải là một việc dễ dàng, hôn chi, có được này trở quý mô phủ trạch, họ Diêm trên tay còn không ngừng một tòa, phượng khởi quốc cũng có đâu, nếu đem các ngươi đưa đến nơi này, ta liền không lâu để lại, ta có khác chỗ ở, bách vị sinh đám người chịu ở tại Diêm phủ, không đại biểu vệ tư trì cũng nguyện ý. Vệ Tư Chỉ một mở miệng trừ thiết tỏ vẻ chính mình muốn cáo từ, không tiễn, phong tụ giật nhẹ một bên khóe miệng, làm một cái thỉnh động tác, thật đúng là đương chính mình là bàn đồ ăn, nếu không phải cái này họ vệ cùng Tiêu Cô Nương là cũ thức, có quan hệ không kém, nếu không nói, họ vệ đời này đều không thể có cơ hội bước vào diêm phủ một bước, vệ công tử, cẩn thận một chút, bách vị sinh nghĩ nghĩ, nói một câu, Vệ Tư Chỉ tâm lý. Kỳ thật bách vị sinh đám người trong lòng đều có thể lý giải, bất đồng chính là, bọn họ đều đã học được đem tiêu phượng loan, trở thành là chính mình cả đời trí giao hảo hiếu, không hề ôm có khác không thực tế ý tưởng, chẳng sợ vệ tư trì cũng không cảm thấy chính mình sẽ thành công, nhưng này cũng không đại biểu vệ tư thước liền nguyện ý chịu diêm đế ân huệ, ở diêm đế trước mặt không dám ngẩn đầu, đúng là hiểu biết vệ tư trì cái này ý tưởng, chẳng sợ ở tại diêm phủ bên trong. Đại gia thương lượng, hành sự càng thêm phương tiện, chính là, không ai lưu vệ tư trì, miễn cho vệ tư trì trụ đến trong lòng không thoải mái, sẽ không có việc gì, vệ tư trì đối bách vị sinh hữu hảo mà cười cười, lần trước hắn cũng là một người tới Long Tường Quốc, hơn nữa ở một đoạn thời gian, này đã là lần thứ hai, lần đầu tiên đều không có việc gì, lần thứ hai sẽ cố ý ngoại sao, Huống chi. Lý thời kỳ muốn trước nay đều không phải hắn mệnh mà là hắn thuận theo, tiểu thất, ta, ta nên làm cái gì bây giờ, vệ tư trì nhưng thật ra đi, được thống khoái, làm khó tiêu phượng minh làm việc liền không thể như vậy thống khoái, vệ tư chỉ ở long tưởng quốc không có ra, đều chính mình tìm chỗ ở, phượng minh ở chỗ này, chính là có ra, có thân nhân, tưởng tượng đến tiêu bách xuyên, tiêu phượng minh liền khó được khẩn, có cái gì nên làm cái gì bây giờ. Ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, tiêu phượng loa nhấc một chút miệng, ngươi không cần đem sự tình nghĩ đến như vậy phức tạp, kỳ thật chuyện phức, tạp cũng có thể trở nên đơn giản, ngươi tưởng thân nhân, liền trở về nhìn xem, nếu là tiêu bách xuyên lời nói cùng làm sự là sai, ngươi liền không cần để ý tới, nếu là tiêu bách xuyên nguyện ý lưu ngươi, hoặc là ngươi ở tiêu gia còn trụ đến đi xuống, hồi tiêu gia, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nếu là ngươi bị tiêu bách xuyên bức nóng nảy, bức phiền, ngươi tới đây chỗ, sợ còn không có phòng của ngươi sao, tiêu phượng loan tỏ vẻ, khả năng nàng hai đời đều là cô nhi, bên, người trừ bỏ một cái cốt lão ở ngoài, liền không có cái thứ hai dễ thân người, cố tình cốt lão cùng chính mình tính tình hợp nhau, nàng cùng cốt lão cực nhỏ có ý kiến không gặp nhau thời điểm, tiêu phượng minh mâu thuẫn cùng do dự, tiêu phượng loan chưa từng có thể hội quá. Cho nên liền vô pháp lý giải, vì cái gì rõ ràng rất đơn giản sự tình, tiêu phượng Minh lại do dự thành cái dạng này, cái này, tiêu phượng Minh ngẩn người, đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà, ở thân nhân. Cùng tiêu phượng Loan chi gian, tiêu phượng Minh luôn là đau đầu không biết nên muốn lựa chọn cái nào, nhưng nghe tiêu phượng Loan như vậy vừa nói, tiêu phượng Minh phát hiện chính mình không cần lựa chọn a hai phương đều có thể có được, trừ phi có một phương muốn chết. Một hai phải buộc nàng, đem nàng bước xa, nàng mới có thể mất đi một phương. Tiêu Phượng Minh biết, sẽ bước chính mình kỳ thật chỉ có người của Tiêu ra, Tiêu Phượng Loan là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, Tiêu. Phượng Minh tinh tế tưởng tượng Tiêu Phượng Loan nói, liền hoàn toàn minh bạch Tiêu Phượng Loan ý tứ. Tiêu Phượng Loan đáp ưng quá nàng, sẽ tận lực phóng Tiêu ra người một con đường sống. Người của Tiêu ra nếu là nghĩ thông suốt, nàng nhiều hồi hồi ra, nếu là vẫn luôn không nghĩ ra. Nàng liền ít đi về nhà, như vậy không phải có thể sao, tiểu thất, một khi đã như vậy, ta đây về trước một chuyến tiêu ra đi, tiêu phượng minh đối tiêu ra lòng trung thành vẫn là tương đối, cường, không có hồi long tưởng quốc liền cũng coi như, này đều đã trở lại, trăm triệu không có không trở về chính mình ra một chuyến đạo lý, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, tiêu phượng minh liền không dối dám, thoải mái hào phóng mà tỏ vẻ, chính mình phải về tiêu ra. Vừa thấy tiêu phượng loan gật đầu, tiêu phượng minh giống như ly lung nhi chim nhỏ, phát cánh liền rời đi, nàng thật đúng là như vậy đi rồi.